Chị sẽ bù đắp cho những tổn thương mà anh Đã chịu đựng suốt thời gian qua Quỳnh Anh không nói gì Cô chỉ gợt đầu rồi nghe Vũ Hằng Bắt đầu câu chuyện Ngọc Quyên là một nhân viên trong quán bar Hai người gặp gỡ nhau Trong một lần anh Liêm đến quán bar Cô ấy làm việc để uống rượu Và tình cờ thấy Ngọc Quyên bị một đám đàn ông vây quanh Làm khó Bác cô ấy phải phục vụ tiếp rượu Nhưng Ngọc Quyên không đồng ý Họ liên muốn dùng vũ lực để bức ép cô ấy May mắn là anh Liêm đã đi đến giúp đỡ cô ấy. Đám đàn ông thấy anh Liêm là con trai của tập đoàn Mạc Thị nên không dám làm càng đành bỏ đi. Ngọc Quyên thấy anh Liêm giúp đỡ mà không cần lợi ích nên Ngọc Quyên đã đem lòng mến mộ. Ngày nào anh Liêm đến quán bar cô ấy đều đích thân đến để phục vụ và mời rượu anh ấy. Dần dần thì một thời gian sau hai người đã bắt đầu có tình cảm với nhau. Hai người họ đã bắt đầu hẹn hò Mối tình của họ giống như một câu chuyện cổ tích vậy. Ngọc Quyên là một cô gái rất lương thiện Cô ấy thường giúp đỡ những trẻ em Ở cô nhi viện Bản thân cô ấy cũng là trẻ mồ côi Chỉ vì cuộc đời đưa đẩy Cô mới làm cái nghề mà ai cũng khinh rẻ Ngọc Quyên luôn bị người đời dạy biểu chê bai Không ai muốn kết hôn với cô ấy cả Chỉ có Vũ Liêm mới thấy được Tấm lòng lương thiện, dịu dàng của Ngọc Quyên Anh Liêm đã rất yêu cô ấy Nhưng trở ngại lớn nhất của hai người Là ba mẹ của anh Liêm Hai bác không chấp nhận Ngọc Quyên Cô ấy là trẻ mồ côi lại làm nghề vũ nữ, khiến cho hai bác kịch liệt phản đối. Anh Liêm đã phải đấu tranh dữ dội cho tình yêu của mình. Anh Liêm luôn yêu thương, không bao giờ xem thường Ngọc Quyên. Nhưng nghiệt ngã tay cô ấy đã mắc bệnh nan y, không thể sống được bao lâu. Anh Liêm đã bỏ ra không biết bao nhiêu tiền của để chạy chữa cho cô ấy, nhưng mà không một nơi nào có thể chữa khỏi. Anh đã rất đau lòng, nhìn người yêu của mình đau đớn vì bệnh tật. Nhưng anh ấy thì không thể làm gì khác. Trước khi nhắm mắt rời khỏi thế giới mãi mãi, Ngọc Quyên đã có một nguyện vọng. Cô ấy muốn khoát lên người bộ váy cưới, tinh khiết, mà cô ấy mong muốn suốt cuộc đời. Sang kiếp khác, hy vọng sẽ có thể sống một cách trong sạch. Anh Liêm đã bé Ngọc Quyên đang mặc trên người chiếc váy màu trắng, đi đến bãi biển, nơi mà hai người đã thể ước bên nhau suốt đời. Hai người đã ngồi bên cạnh nhau, nhìn hoàng hôn lặng xuống, Ngọc Quyên đã dùng phần sức lực còn lại. Để nói với anh Liêm Sau này không còn em bên cạnh anh nữa Hãy sống thật tốt Đừng nhớ tới em nữa có được không Anh Liêm đã khóc rất nhiều Sau khi nghe Ngọc Quyên nói như thế Xong cô ấy cũng đã trút hơi thở cuối cùng Ở bên cạnh người mình yêu Với một nụ cười vẫn nở trên môi Sau khi nghe câu chuyện Quỳnh Anh rất trầm tư Cô không ngờ Vũ Liêm lại có quá khứ Đau thương đến như thế Vũ Hàng lại tiếp tục nói Sau khi Ngọc Quyên mất Anh ấy đã không còn yêu ai cả, đau đớn sống trong bóng tối chỉ xem phụ nữ xung quanh như là cỏ dài chơi đùa, trời bỏ mặt. Chính vì sự ra đi của Ngọc Quyên, cái tính đào hoa đã hình thành trên anh ấy, chỉ để quả lớp nỗi nhớ Ngọc Quyên. Vũ Liêm đã không còn tin vào tình yêu. Vũ Hàng cảm tán nói. Nhưng em không hiểu tại sao anh ấy lại kết hôn với chị đó. Quỳnh Anh im lặng không nói lời nào, Vũ Hàn liền đứng lên nói. Được rồi, chị đừng suy nghĩ quá mọi chuyện lên. Anh ấy tuy là hơi đùa cợt, nhưng là một người đàn ông rất trách nhiệm. Anh ấy sẽ không bỏ rơi chị dâu đâu. Hãy tin em. Bây giờ em phải về đây. Tạm biệt chị. Sau khi nghe tất cả những chuyện đau lòng về Vũ Liêm, Quỳnh Anh không thể nào thoát khỏi những suy nghĩ. Tại sao cô lại cảm thấy đau lòng như thế? Từ ngày gặp lại bóng dáng giống như Ngọc Quyên. Đêm nào Vũ Liêm cũng gặp ác mộng. Trong giấc mơ, Anh nhìn thấy Ngọc Quyên rời xa anh. Đã ba năm trôi qua, dường như anh đã dần quên đi hình bóng đó. Có sinh, sẽ có tử. Xong chỉ cần anh vẫn đang có mặt trên đời này, thì phải sống bằng cách tốt nhất. Quỳnh anh nhìn thấy Vũ Liêm đang rất đau khổ trong giấc mơ. Mù hôi đã đầm địa khắp mặt. Cô vội vàng chạy đến, nhìn thấy vẻ mặt của Vũ Liêm đang rất sợ hãi. Quỳnh anh không kìm lòng được. Cô đưa tay lên tráng để lau đi những vệt mồ hôi. Vũ Liên như tìm được điểm tựa Anh nắm lấy cánh tay của Quỳnh Anh rồi bảo Đừng rời xa anh Xin em đấy Anh đang rất đau khổ Em định giày vò anh đến lúc nào đây Quỳnh Anh nhìn Vũ Liên bằng ánh mắt thấu hiểu Cô cũng đã thường đau khổ vì tình yêu Nhưng không ai ở trong hoàn cảnh của ai Nên không thể an ủi nhau Từ khi nắm lấy tay của Quỳnh Anh Vũ Liên đã dần dần bình tĩnh Và chìm sâu vào giấc ngủ Anh nắm lấy bàn tay của Quỳnh Anh rất chặt Dường như không muốn để cô rời khỏi anh Quỳnh Anh cũng không muốn làm cho Vũ Liêm thức giấc Nên đã để cho anh nắm lấy tay Đến khi cô không còn chịu đựng được nữa Vì quá buồn ngủ Quỳnh Anh đã ngã đầu lên ghế sofa Chỗ Vũ Liêm đang ngủ Cô cũng dần dần chìm vào giấc ngủ Đến sáng khi thức giấc Vũ Liêm nhìn thấy người con gái Đang nằm bên cạnh Anh vẫn còn đang nắm chặt bàn tay nhỏ bé Vũ Liêm ngắm nhìn người con gái ấy Anh đã thấy được sự ấm áp của Quỳnh Anh Anh đưa tay sợ lên mái tóc Thơm mượt của cô Khiến cho Quỳnh Anh giật mình tịnh giấc Cô ngồi dậy vì tư thế ngủ không đúng Khiến cho Quỳnh Anh đau nhức toàn thân Cô nhìn Vũ Liêm Cũng đã tịnh giấc Liền mỉm cười bảo Anh tỉnh rồi sao Vì tối hôm qua anh ngủ mơ rất nhiều Nên tôi đến xem Không ngại lại nắm tay tôi Tôi sợ anh thức giấc Nên không dám rút tay Cô ngập ngừng nói tiếp Đừng đau buồn nữa Hãy sống tốt cuộc đời của anh đi, xem như là anh đang sống lưu vận của ấy. Vũ Liêm kéo quần Anh ngồi vào lòng, anh tựa cầm vào vai cô rồi bảo Cảm ơn em rất nhiều vì đã bên tôi lúc này. quần Anh hơi bất ngờ vì hành động của anh, nhưng cô cũng không nói gì cả. Hôm nay là ngày nghỉ của hai người, Vũ Liêm bảo Quỳnh Anh thức dậy từ rất sớm. Hai người đi ra xe, anh vẫn chưa nói cho Quỳnh Anh biết rằng họ sẽ đi đâu. Cô liền tò mò hỏi Chúng ta đang đi đâu thế? Vũ Liêm mỉm cười rồi bảo Đó là một nơi bí mật Đi đến rồi em sẽ biết Quỳnh Anh cũng câu nói gì thêm Trên một đoạn đường dài Hai người đi đến một nơi Đây là một cô nhi viện Đám trẻ đang chơi đùa trong sân Nhìn thấy chiếc xe của Vũ Liêm Liền nô nức chạy đến Mừng rỡ nhốm nháo À chú Vũ Liêm tới Quỳnh Anh nhìn lũ trẻ vô cùng đáng yêu. Cô liền nở một nụ cười rất tươi bảo Bọn trẻ đáng yêu quá. Vũ Liêm đi đến mở cửa ra cho cô. Lũ trẻ quay quanh cô. Có đứa còn ôm lấy chân Quỳnh Anh rồi bảo Chị ơi, chị đẹp quá. Quỳnh Anh liền nhéo vào má của đứa bé rồi nói Có thật không? Chị cảm ơn nha. Hai người đi đến sâu xe lấy ra những phần quà mà Vũ Liêm đã chuẩn bị sẵn để đem vào cô nhi viện. Hôm nay hai người chơi đùa với lũ trẻ vô cùng vui vẻ. Quỳnh Anh đã cười rất nhiều. Cô chưa bao giờ cảm thấy thoải mái đến như thế. Hai người ở đấy đến gần chiều mới chia tay lũ trẻ để ra về. Quỳnh Anh rất buồn. Cô nói với Vũ Liêm. Lũ trẻ đáng thương quá. Vũ Liêm nhìn cô đưa tay khoát tên vai cô để an ủi. Lũ trẻ sẽ được chăm sóc tốt thôi. Em đừng lo lắng. Mỗi tháng anh đều tài trợ tiền Để bọn trẻ được sống trong môi trường tốt nhất Quỳnh Anh nhìn Vũ Liêm Rồi nở một nụ cười tươi Cô bảo Anh tốt bụng thật đấy Từ chuyến đi ngày hôm đó Hai người đã dần có tình cảm với nhau Vũ Liêm cảm thấy Quỳnh Anh có rất nhiều đặc điểm Giống với tính cách của Ngọc Quyên Nhưng anh sẽ không để cô trở thành Người tay thế Mà sẽ là một người ở bên cạnh Để anh có thể yêu thương, chăm sóc Hôm nay Quỳnh Anh đến một nhà hàng Dùng bữa với hai cô bạn Nguyên Anh đang chìm đắm trong tình yêu của Vũ Hàng Nên tâm trạng lúc nào cũng rất vui Bỗng nhiên Tuyết Vân tỏ vẻ nghiêm trọng nói Các cậu biết tin gì chưa? Quỳnh Anh và Nguyên Anh lắc đầu Không biết Tuyết Vân liền đáp Vĩnh Nghiêm đã quay trở về Quỳnh Anh đang cầm ly nước trên tay Cô liền bị sặc Ho liên tục rồi mới bình tĩnh nói Cậu nói sao cơ Anh ấy quay về đây để làm gì chứ Thuyết Vân nhìn Quỳnh Anh bảo Để gặp cậu chứ làm gì Quỳnh Anh liền trầm tư Cô không biết anh ấy muốn gì ở cô Làm sao cậu biết thông tin này thế Tuyết Vân tiếp tục nói Tớ muốn biết là chuyện gì khó lắm hay sao Cô ấy lại tiếp tục cười Cậu định thế nào Quỳnh Anh chỉ im lặng không nói Nguyên Hạnh ngồi nghe từ nãy tới giờ Bỗng dừng lên tiếng Hai người đã chia tay từ rất lâu rồi Anh ấy sẽ không làm phiền cậu đâu yên tâm đi Cũng chính anh ấy là người đã nói chia tay với cậu trước Còn gì phải tiếc nuối chứ Quỳnh Anh không sợ Vĩnh Nghiêm làm phiền đến mình Nhưng ngày đó anh đã nói chia tay Và rời đi không một lý do Khiến cô vô cùng đau khổ Quỳnh Anh đã khóc rất nhiều Khiến cô phải tự dằn vạt bản thân Mình đã làm gì sai để người đàn ông cô yêu Phải rời đi như thế Ba người trò chuyện một lúc Thì chia tay ra về Quỳnh Anh vẫn còn đang chìm vào dòng suy nghĩ Bỗng dưng chung điện thoại vang lên Khiến Quỳnh Anh giật mình Cô lấy điện thoại trong túi ra Là mẹ chồng gọi tới Alo con chào mẹ Mẹ chồng liền vui vẻ nói Tuổi nay có một buổi tiệc quan trọng Con hãy đi cùng với Vũ Liêm Mẹ đã sắp xếp mọi thứ rồi Con chỉ cần đi bên cạnh nó Đi với thân vận là cô chủ tập đoàn Mạc Thị Quỳnh Anh không ngờ mẹ chồng lại ưu ái Yêu thương cô nhiều đến như vậy Dạ vâng thưa mẹ Vũ Liêm cũng gọi cho cô để chuẩn bị Chiều nay anh sẽ về đón cô đi Quỳnh Anh cũng về nhà để chuẩn bị Khoảng 6 giờ Vũ Liêm đã lái xe về Anh đang đợi Quỳnh Anh xuống Để cùng nhau đi đến buổi tiệc Quỳnh Anh từ trên cầu tàng bước xuống Mọi ánh mắt của người giúp việc Đều đổ dụng về phía cô Chiếc váy dạ hội vô cùng tinh tế Đường công cơ thể rất tuyệt mỹ Gương mặt trang điểm xinh đẹp mái tóc đen buông dại Thơm mượt Quỳnh Anh vô cùng xinh đẹp Khiến cho người khác phải ngước nhìn Rất cuốn hút Quỳnh Anh đi ra ngoài để đi cùng với Vũ Liêm Anh nhìn thấy cô cũng chẳng khác gì Những người kia Nhìn đến ngẩn ngơ Quỳnh Anh phải lên tiếng Vũ Liêm mới bừng tĩnh Chúng ta đi thôi Vũ Liêm vội vàng mở cửa xe ra cho cô bước vào Anh không ngờ Quỳnh Anh lại xinh đẹp Một cách cuốn hút như thế Hai người ngồi trên con xe thể tào đến buổi tiệc. Đến nơi hai người bước xuống như một cặp tiên đồng ngọc nữ. Những quan khách ở đây bắt đầu bàn tán sôi nổi, đưa mắt nhìn theo Quỳnh Anh và Vũ Liêm. Nếu như cô là nạn công chúa, thì anh sẽ là chàng hoàng tử trong mơ. Vũ Liêm khoát lên người bộ vết lịch lãm, sang trọng, mái tóc gọn gạn, trông vô cùng nam tính. Buổi tiệc bắt đầu bao nhiêu người đi đến mời rượu, Vũ Liêm, anh uống hết. Ly này đến ly khác tử lượng của rất tốt, nhưng Quỳnh Anh cũng muốn tiếp rượu giúp anh. Cô không phải là một người phụ nữ yếu đối, vả lại cô lại đến quán bà để uống rượu như một tói quen. Vũ Liên bị đám đàn ông kéo đi nơi khác để bàn luận về chuyện làm ăn, để lại Quỳnh Anh đứng giao lưu với những người phụ nữ. Nhưng những người phụ nữ này mở lời ra là khoe khoan, khiến cho Quỳnh Anh phát chán. Cô đi đến một góc để ăn một ít, vì từ chiều tới giờ cô vẫn chưa ăn. Bỗng nhiên! có một bàn tay nắm lấy tay Quỳnh Anh kéo cô ra ngoài. Quỳnh Anh hốt hoảng, liên tục vùng vẫy nói ai là ai? mà bụng tôi ra đi. Tôi hét lên cho bảo vệ đến bắt anh đấy. Người đàn ông ép Quỳnh Anh vào một góc. Xung quanh đó không có ai. Cô bị hành động của anh ta làm cho sợ hãi. Một lúc sau cô đã nhìn thấy gương mặt của người đàn ông. Mặt liền đơ ra, đôi mắt đã lưng trọng nước mắt. Vĩnh nghiêm Vĩnh nghiêm nhìn Quỳnh Anh bằng một ánh mắt đầy nhớ nhung. Anh ta đưa tay sờ lên mặt cô và nói Anh nhớ em Quỳnh Anh vẫn chưa tin Người đang đứng trước mặt mình Là người đã tuyệt tình bỏ rơi cô Khiến cô rơi vào tuyệt vọng Đau khổ Quỳnh Anh đẩy Vĩnh nghiêm ra rồi bảo Chúng ta đã chia tay Anh làm gì có tư cách nói những lời như thế chứ Vĩnh nghiêm nắm lấy bàn tay Quỳnh Anh Đầu đớn nói Anh xin lỗi tất cả là lỗi của anh Chính anh đã bỏ rơi em Em cứ mắng chửi đánh đập đi. Xin nề mấy ta thứ cho anh. Gương mặt Quỳnh Anh rất mất kỳ nhẫn. Cô đã từng yêu thương hết mình, cũng đã từng đau khổ vì anh ấy. Nhưng cô không thể nào chấp nhận lời xin lỗi của Vĩnh Nghiêm. Anh không có tư cách để nói lời xin lỗi. Anh đừng có làm phì tôi nữa. Quỳnh Anh quay người rời đi, liền bị Vĩnh Nghiêm níu tay. Anh trước yêu em, chỉ vì một số vấn đề anh mới phải rời xa em thôi. Xin em hãy nghe anh giải thích. Quỳnh Anh dứt quát rời cõi vòng tay của Vĩnh Nghiêm. Nhưng anh ta càng quá đáng ôm chặt lấy cô từ phía sau. Quỳnh Anh đã vô cùng tức giận bảo. Màu buông ra. Tôi không còn là người con gái năm đó anh yêu đâu. Bây giờ tôi đã kết hôn. Vĩnh Nghiêm càng lúc càng ôm chặt lấy cô bảo. Anh biết em kết hôn với người đàn ông đó trên danh nghĩa tôi. Đừng nói dối anh. Trái tim của Quỳnh Anh như bị bóp nát một lần nữa, cô đau khổ nói Tôi chỉ cần anh cho tôi một lý do nhưng anh lại im lặng khiến cho tôi đau khổ, không thể nào chịu đựng nổi Tại sao chỉ mình tôi phải chịu đựng như vậy chứ? Vĩnh nghiêm quen người Quỳnh Anh lại bảo Nằm đó Anh đã bị tai nạn xe và mất đi bột chân Anh không muốn em lo lắng Lúc ấy em đang trong kỳ thi tốt nghiệp sắp ra trường Anh không muốn em phải lo lắng Nên đã giấu em tất cả mọi chuyện để em có thể yên tâm học hành đổ đạt Nhưng đôi chân của anh không được lạnh lặng như trước Anh cảm thấy tự ti không dám gặp em Anh đã rất đau lòng khi nói lời chia tay với em Quỳnh Anh nghe Vĩnh Nghiêm nói cô không tin Anh đã nói dối có đúng không? Vĩnh Nghiêm đưa tay xuống kéo ống quần lên Quả nhiên anh ấy đang mang chân giả Quỳnh Anh đã thực sự không còn tin vào mắt mình nữa Cô đánh vào lòng ngực Vĩnh Nghiêm và bảo Tại sao anh lại không nói với em Anh có biết em đau khổ lắm không hả Quỳnh Anh không ngừng khóc lóc Cô vô cùng sốc Mọi chuyện đã đi quá xa Cô và Vĩnh Nghiêm không thể nào quay lại như lúc trước Cô lại bình tĩnh nghẹn ngào nói Bây giờ đã quá muộn Em và anh không thể quay lại với nhau đâu Vĩnh Nghiêm vẫn cố chấp nói Anh không ngại việc em đã kết hôn đâu Anh vẫn sẽ chờ đợi em Quỳnh Anh liền mắng Vĩnh Nghiêm Anh đừng có điên rộ nữa Em đã không còn xứng đáng với anh Anh hãy đi tìm một người phụ nữ khác Yêu anh hơn em đi Vũ Liêm đứng từ xa Anh đã chứng kiến tất cả cảnh tượng trước mắt Ngương mặt lộ rọ vẻ tức tối Đôi mắt sắc lạnh Quỳnh Anh định quay lưng đi Cô nhìn thấy bóng dáng Vũ Liêm liền giật mình Anh đã không còn kiềm chế được sự tức tối Tiến tối đánh cho Vĩnh Nghiêm một cái Vì đi chân giả Anh ấy đã không giữ vững được tăng bằng nên đã té xuống đất. Quỳnh Anh liền hốt hoạn nói lớn Anh đang làm gì thế Vũ Liêm bóp chặt lấy bàn tay của Quỳnh Anh tức giận nói Quỳnh định quay lại với tên đó đúng chứ? Quỳnh Anh lắc đầu đáp Mọi chuyện không phải danh anh nghĩ đâu là mơ hãy bình tĩnh lại đi. Quỳnh Anh đi đến đợi lấy Vĩnh Nghiêm liều bị Vũ Liêm nắm lấy tay kéo cụ đi Quỳnh Anh vẫn nhìn về phía Vĩnh Nghiêm đầy lo lắng. Anh như một con người khác Điên cuồng kéo cô ra xe, Quỳnh Anh tức giận vùng vẫy nói Anh đang làm cái quái gì vậy? Màu buồn tôi ra đi Vũ Liêm dường như không muốn dừng lại hành động Cô đã làm tôi tin cô thực sự đối tốt với tôi, tất cả chỉ là giả dối Quỳnh Anh tức giận quát lớn Màu buông tay tôi ra, anh đang làm cho tôi đâu đấy Vũ Liêm ngang ngược nói Cô luôn tìm cách trốn tránh tôi để ra ngoài ôm ấp người đàn ông khác, cuộc khá lắm Vũ Liêm nhét quần Anh vào trong xe Chạy như tên bay trên đường Cô sợ hãi bấu chặt vào thành ghế quần Anh không dám mở mắt ra Cô vẫn luôn miệng chửi rủa Anh đi rồi hay sao Mau giảm tốc độ lại đi Anh cứ phóng về phía trước Bỏ ngoài tay những lời Quỳnh Anh nói Về đến nhà Vũ Liêm điên cuồn kéo quần Anh ra còi xe Chiếc váy dạ hồi của cô quá dài Khiến Quỳnh Anh không giữ được tăng bằng Ngã nhào xuống đất Anh không cảm thấy tội lỗi Ngược lại còn nói ra những lời rất khó nghe Cô đừng cố diễn kịch trước bạc tôi Cô đứng lên tác Vũ Liêm một cái thật mạnh rồi bảo Tịnh điên Anh vô lý vừa vãi tôi Vũ anh không thèm đếm xìa tới anh Cô bỏ đi vào trong nhà Anh chưa từng bị một người phụ nữ nào tác đến nhục nhã như thế Vũ Liêm cười nhết mếp Anh quay người lại tiến về phía Quỳnh Anh Bế bỏng cô lên Quỳnh Anh giật mình cô vụn vẫy nói Có tôi đi không, bỏ tôi xuống Đừng có làm cái trò trẻ con này nữa Nhưng Vũ Liêm không hề muốn nghe cô nói Anh bước đi nhanh vào trong nhà Mặc kệ ánh mắt người hầu đang nhìn họ Quỳnh Anh bị anh làm cho xấu hổ Đến không biết chui vào đâu Mọi người đang nhìn kìa anh đi rồi hay sao Vũ Liêm ngang ngược nói Mặc kệ họ, em là vợ của tôi Không phải người ngoài Anh bế cô lên phòng Dùng chân đá mạnh cửa để mở ra Anh quăng Quỳnh Anh lên chiếc giường Khiến cho phần nềm lún xuống Anh đột nhiên đưa tay cởi áo khoác ngoài ra quần Anh cảm thấy sợ hãi Lùi về phía sau Anh định làm gì thế Đã bảo là không được động vào tôi rồi kìa mà Anh dếp mếp bảo Em là ai mà tôi không dám động vào chứ Gã cho tôi còn trốn tránh chuyện vợ chồng sao Chuyện này mà lộ ra ngoài Người ta lại bảo tôi đối xử không tốt với em quần Anh tìm thứ gì đó trên bàn Nhưng trong những lúc như này Thực sự không có một thứ gì để phòng thân Giúp cô có thể giải vây cho tình huống Quỳnh Anh sợ hãi bảo Tôi không muốn anh đối tốt với tôi Anh kéo chân cô lại Để Quỳnh Anh nằm dưới thân mình Cô cố sức vùng vẫy Buộc tôi ra đi Nếu không thì hãy ly hôn ngay lập tức Anh chôn chặt mặt vào cổ Quỳnh Anh Ra sức cắn mút Những lời nói của Quỳnh Anh Không hề hứng gì tới anh Quỳnh Anh vùng vẫy tuyệt vọng nhưng chẳng được gì đến anh bởi vì thân hình của cô và Vũ Liêm khác xa nhau. Anh quá to lớn còn cô chỉ như một hạt đậu nằm trong lòng anh. Vũ Liêm đưa mùi chiếm đoạt đôi môi nhỏ còn vương vấn một chút son môi của cô. Anh như đã chìm sâu vào trong hoa ngái không thể nào dừng lại được. Quỳnh Anh bất lực mặc cho Vũ Liêm ức chế cô thức giận đến trời cả nước mắt tại sao anh lại đối xử với cô như thế. Mặt trời đã lên cao Vũ Liên vẫn ôm chậm lấy cơ thể Quỳnh Anh say giấc ngủ Một lúc sau, Quỳnh Anh tỉnh giấc Cô đảo mắt nhìn xung quanh mọi thứ như một đống hỗn lộn Quần áo của hai người đã rơi vại khắp nơi Quỳnh Anh mệt mỏi Cô nhìn xuống đôi bàn tay tỏ lớn đang vòng qua eo của mình Cô lập tức tức giận ném anh ta ra một bên Quỳnh Anh mệt mỏi ngồi dậy cơ thể như bị một tảng đá lớn đè xuống vô cùng nhức mỏi Cô đưa chân ra khỏi chân Đình bước xuống giường Bỗng nhiên bị kéo lại Vũ Liêm lật người cô nằm đè lên người cô Quỳnh Anh lừ manh một cái Rồi bảo Anh muốn làm gì nữa đây Màu buông tôi ra đi Vũ Liêm ghé sát mặt mình và mặt cô Để hai chóp mũi chạm vào nhau đưa đôi môi của mình hôn vào môi Quỳnh Anh Một cái đầy yêu chịu Quỳnh Anh bị anh hôn Liền đơ người Cô đưa tay chóng vào bờ ngực sáng chắc của anh Ra sức đẩy anh ra Nhưng Vũ Liêm không hề nhúc nhích Dù là một chút Quỳnh anh hít một hơi rồi bảo Anh định nằm như vậy đến hết ngày luôn sao Vũ Liêm thích thú Vút về mái tóc của cô bảo Cũng được thôi Nếu như em đồng ý Thực sự cạn ngôn với tên đàn ông này Cô mệt mỏi nói Được rồi Màu tránh ra tôi còn phải đi làm Vũ Liêm liền bá đạo bảo Cứ việc nghỉ ở nhà tôi sẽ nuôi em Quỳnh Anh nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét. Tôi không thích phụ thuộc vào ai. Đừng làm loạn nữa, cô dậy mau lên. Vũ Liêm đưa tay vuốt ve bờ vai nhỏ, trắng ngần của Quỳnh Anh, thì thầm vào tay cô bảo. Em có đau ở đâu không? Quỳnh Anh nhìn anh đầy xấu hổ. Đôi má đã đỏ bừng lên. Cô hết sức đẩy mạnh anh ra. Lúc này Vũ Liêm mới chịu buông tay cho cô. Quỳnh Anh vội vàng chạy vào phòng tắm. Cô tắm rửa thật sạch khoát lên mình bộ đồ công sở sang trọng để đến công ty. Quỳnh anh không thèm nhìn lấy anh một cái. Cô mở cửa đi ra ngoài, xe anh như không khí. Vũ Liêm cũng đã thay đồ đến công ty. Trên đường lái xe anh ghé ngang qua mua một ly cà phê. Cửa hàng mà anh chọn cũng thuộc vào top sang trọng dành cho người tượng lưu. Sau khi mua xong cà phê, Vũ Liêm mở cửa đi ra, tình cờ va phải một cô gái. Vũ Liêm cho mày khó chịu Vì cô gái đó đi quá nhanh Khiến ly cà phê anh vừa mua Đã đổ cả ra đường Cô gái nhìn có vẻ đang có việc cấp Cô lôn côn cuối người nhặt đồ của mình lên Vũ Liêm tiến tới nói Này cô kia Cô gái liền quay đầu lại Nhìn thấy gương mặt của cô ấy Vũ Liêm nhìn đến đơ người Trong lòng anh lại dâng tràn một cảm xúc khó tả Nỗi đau và niềm vui hòa lẫn với nhau Cổ hỏng của anh như bị bóp ngẹn lại Khó khăn lắm mới có thể thốt ra. Ngọc. Ngọc Quyên. Cô gái khó hiểu nhìn anh nói. Anh kia anh ổn chứ, tôi không phải tên là Ngọc Quyên. Vũ Liêm liền kích động nắm lấy tay cô gái đó nói. Chính là em có đúng không? Là em. Em có biết anh đã đau khổ thế nào khi em rời đi hay không? Cô gái đó khó hiểu, giật tay của mình lại rồi bảo. Đồ thần kinh. Anh đừng có làm quá, tôi sẽ gọi bảo vệ lên, bắt anh đó. Vũ Liêm không thể tin được người con gái anh đã yêu say đắm, đang đứng trước mặt anh. Ngọc Quyên, hãy về nhà với anh đi, anh sẽ bù đắp cho em. Rồi anh kích động kéo cô đi. Cô gái đó sợ hãi hét toán lên. Anh bị điên sao, bầu tôi ra đi. Cảnh tượng trước mắt đã thu hút sự chú ý của người xung quanh. Có vài người đàn ông đến dạy vầy cho cô gái, kéo cô thoát gọi anh. Cô gái có cơ hội liền chạy cõi nơi đó để lại Vũ Liêm đứng đó chết lặng. Anh không ngờ sau suốt mấy ngày qua anh lại có thể nhìn thấy gương mặt đó thêm một lần nữa. Cô gái vừa rời cõi cuộc cạp cỡ đầy rác rối thì điện thoại đã vang lên liên tục. Alo, con đang trốn ở đâu thế? Bọn chúng đến nhà đập cửa phá phách đây đè. Ngọc Hơn điền tức giận bảo Bọn cốm kiếp đã bảo từ từ trả rồi kia mà. Bên đầu dây là âm thanh của tiếng hỗn độn Ngọc Hơn vội vàng cướp máy Đi nhanh về phía trước Về đến nhà cô thấy mẹ đang ngồi trên giường Để hút thuốc Khắp nhà là một đống hỗn độn Đồ đạc bị đập nát Mẹ vẫn ung dùng nói Bọn chúng bảo nếu con không trả tiền Thì đừng có trách Ngọc Hơn nhìn mẹ Cô bảo Mẹ à, mẹ có nghĩ cho con không vậy Đừng có va vào cờ bạc nữa Tiền đâu mà con trả cho bọn chúng bây giờ chứ Bà mẹ nhìn cô đầy tức giận nói Ta đã nuôi mày lớn như thế Bây giờ có mấy đồng bạc lẻ Mày cũng không trả nổi cho tao sao Thứ con gái mất nếch Bất hiếu Ngọc hơn bất lực đi đến Nhặt đống đũa trên sàn rồi bảo Cô đã trả rất nhiều lần cho mẹ Mẹ vẫn tính nào tật nấy Bà mẹ phẫn nộ Quăng điếu thuốc trên tay xuống Chửi rủa Cô mất dậy Không phải mày nợ tiền đóng ma túy cho cái lũ khốn đó sao Ngọc Hân bị nói trúng tim đen Liền đơ người lại bảo Thôi đi Con cũng đã trả nợ cho mẹ con gì Ngọc Hân chợt nhớ ra chuyện lúc nãy Cô đi đến bên giường ngồi xuống cạnh mẹ bảo Mẹ lúc nãy đi trên đường Con va phải một người đàn ông Anh ta cứ nắm lấy tay con Bảo con là Ngọc Quyên gì đó Mà trong anh ta rất giàu có Lại đẹp trai nữa Nhưng mà thần kinh không được bình thường Bà Tuyết nghe cô ta nói Liền đơ người Bà có một bí mật nào đó đã che giấu Ngọc Hơn suốt mấy năm qua Vì cô nhìn tấu Bà Tuyết liền quay người đi Ngọc Hơn nhìn bà nghi ngờ bảo Mẹ, có phải mẹ giấu con chuyện gì không? Bà Tuyết giả vờ lãng tránh Không, đâu có gì đâu chứ Ngọc Hơn tiến sát đến Cô ta biết mẹ mình thuộc loại người không thể nào che giấu được cảm xúc Được rồi Mẹ kể, để mẹ kể cho Ngọc Hân liền ngồi im Nghe mẹ kể lại toàn bộ câu chuyện Năm đó Mẹ đã sinh được một cặp song sinh Là con và chị con Ngọc Quyên Nhưng vì gia đình mình nghèo quá Bà con lại rượu trà Không chịu làm ăn đến một hạt cơm cũng không có mà ăn Mẹ đành phải đem chị con đến cổng cô nhi viện Để họ nhận nuôi con bé Mẹ đã để lại chiếc vòng cổ Có khắc tên nó Để sau này có tìm được nó Đã mấy năm trôi qua Mẹ bỏ đi cõi nơi đấy Khi quay về mẹ nghe nói con bé đang làm vũ công Tại một quán bar Mẹ định đến giữa nó ít tiền Nhưng mà những người ở đó nói Nó đã qua đời vì mắc bệnh nan y Mẹ nghe đâu người đó nói Nó là bạn gái của một thiếu gia Tên là Vũ Liêm Anh ta cũng yêu thương nó lắm Bỏ tiền ra để chữa bệnh cho nó Nhưng nó không qua cõi Chắc là người lúc nãy con gặp chính là anh ta Anh ta không thể nào quên được chị con đâu Con bé hiền dịu Lại con tốt bụng Nó ra đi sớm Quá đáng thương Bà Tuyết đưa tay lau đi nước mắt trên khóe mắt Ngọc Hân liền biểu mồi nói Đừng có giả tạo nữa mẹ ơi Con mà mẹ còn ép đi bán thân kiếm tiền về cho mẹ bài bạc Thì chị Quyên Chắc chắn cũng chẳng có kết cục đẹp đâu Bà Tuyết đưa tay đánh vào vai Ngọc Hân nói Còn khốn này, mày muốn chọc tức tao sao? Ngọc Hân nhìn mẹ mà chán ghét bảo. Mẹ cũng chẳng có gì tốt đẹp đâu, đừng ép buộc con phải tốt với mẹ. Bà Tuyết tìm một cây chuỗi, Ngọc Hân điền đứng lên chạy ra ngoài. Chuyện cô ta bị bà mẹ cờ bạc đánh đã quá đổi bình thường. Trong lúc đó, cô bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Ngọc Hân ngăn mẹ lại rồi bảo. Mẹ con có một kế hoạch, mẹ nghe con nói đi. Bà Tuyết dừng lại đồng tác rồi bảo Mày nói Mày mà nói dối là chết với mẹ Hai mẹ con Ngọc Hân đi vào nhà Cô ta đi đến Đóng tất cả các cửa trong nhà Rồi đi tới bàn nói chuyện với bà Tuyết mẹ đói là chị Ngọc Quyên Có quen một người bạn trai giàu có đúng không Bà Tuyết liền gật đầu đáp Thì sao Ngọc Hân biểm cười gian xảo Cô bảo Nếu đúng người đàn ông lúc nãy con tình cờ gặp là anh ta thì quá tốt rồi. Hai mẹ con mình sắp sửa đổi đời rồi đấy mẹ Bà Tuyết nghe cô ta nói cũng vui mừng trong bụng Làm bằng cách nào? Ngọc Hương vội vã nói tiếp. Lúc nãy anh ta cứ níu lấy tay con bảo là hãy đi theo anh ta về nhà. Con nghĩ anh ta chắc chắn còn yêu chị Ngọc Quyên nhiều lắm. Vì vậy con sẽ là chị Ngọc Quyên để dụ dỗ anh ta. Chúng ta sẽ thay chị Ngọc Quyên hưởng phước Mẹ thấy sao? Bà Tuyết liền cười khinh bỉ nói Mày và con Ngọc Quyên khác xa nhau Ngọc Quyên nó thùy mị Hiền lành tốt tính Còn mày thì nghiện ngập Nhìn tôi đã thấy không thể nào Ngọc Hân liền chật lưỡi nói Mẹ nói hơi quá rồi đấy mày không tin con gái mẹ Khi mà con khoác lên người những bộ đồ của chị ấy Làm sao có người nhận ra Chỉ là một vài diễn Con thừa sức làm được Chẳng phải mẹ đã thấy con có những màn khóc lóc để chủ nợ đi về rồi hay sao? Bà Tuyết cợt đầu nói Mẹ phải công nhận một điều con diễn xuất rất giỏi nhưng làm sao để tiếp cận được tên đó? Ngọc Hân đứng dậy định khẳng định chắc nịch Chuyện này cứ để con Mẹ chỉ cần ngồi chờ hưởng thụ sự giàu sang phú quý đi Từ lúc gặp gỡ người có gương mặt giống với Ngọc Quyên anh đã không còn giữ được bình tĩnh Đến công ty cứ thất thần Không quan tâm tới công việc Điên cuồng cho người điều tra cô gái Có gương mặt giống với Ngọc Quyên Anh đã gặp lúc sáng Vũ Hàng cũng được anh gọi đến để nói chuyện Anh ạ có thật hay không Hay là anh bị hoa mắt Vũ Liêm khẳng định chắc nịch bảo Cô gái đó có gương mặt Rất giống với Ngọc Quyên Vũ Hàng còn có vài phần đa nghi Bởi vì Vũ Liêm còn quá thương nhớ Ngọc Quyên Nên đã sinh ra ảo tưởng Được rồi, em sẽ cho người tìm hiểu. Về phía Quỳnh Anh, cô đang xoay quanh đóng giấy tờ trên bàn làm việc, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Mời vào. Cô thư ký cầm trên tay một bó hoa đi vào nói. Thưa giám đốc, có người gửi tặng cô. Đây là bó hoa hồng trắng, loại mà cô yêu thích nhất. Ý nghĩa của một bó hoa màu hồng trắng chính là ngây thơ và tình yêu thiên liền. Hoa hồng trắng tôn vinh một tình yêu không hề có những cám dỗ của xác thịt và bên nhau bởi sự gắn bó của hai tâm hồn. Trái ngược với hoa hồng đỏ, ẩn chứa thông điệp hứa hẹn đầy đam mê. Ý nghĩa của một hoa hồng trắng là sự đơn giản, thuần khiết và nguyên sơ. Ngoài ba mẹ và Vĩnh Nghiêm, thì ai biết cô có sở thích này chứ? Chắc chắn người gửi chính là Vĩnh Nghiêm. Quỳnh Anh đi đến cầm lấy bó hoa. Cô hỏi thư ký Là ai gửi thế? Thưa giám đốc, tôi không biết Tôi chỉ nhận được từ bảo vệ Người đó không cho biết tên Quỳnh Anh gật đầu nói Được rồi, cảm ơn cô Cô cầm bó hoa tìm kiếm bên trong Xem có lá thư hay thiệp của người gửi hay không Nhưng hoàn toàn không có Quỳnh Anh để bó hoa lên bàn Rồi tiếp tục công việc Cô không để tâm đến nó Vì công việc còn quá bận rộn Về phía hai mẹ con bà Tuyết Họ đang ráo riết tìm kiếm thêm Mọi thông tin về Ngọc Quyên Họ đến cô Nhi viện Để hỏi người quản lý ở đó Nhưng người quản lý chỉ đưa cho họ Một bức ảnh Ngọc Quyên Và Vũ Liêm chụp chung với nhau Cùng với đám trẻ trong cô Nhi Ngọc Hân nhìn người đàn ông trong bức ảnh Đôi mắt điện lué sáng Mẹ chính là anh ta rồi Các người hôm bữa con đụng phải đó Hai mẹ con liềm vui mượn Bà Tuyết bảo Vậy thì tốt quá Hai người đi đến mấy địa điểm bán hàng, mua một vài bộ trang phục để có thể nhìn giống Ngọc Quyền nhất. Mẹ mua một cái đồng hồ này thì hết bao nhiêu tiền mất. Bà Tuyết quay sang chửi Ngọc Hơn. Còn ngu ngốc, chúng ta sắp đổi đời rồi, mày còn lo cái gì? Lo không có tiền mua thuốc thuốc Chứ giờ này, cứ kế hoạch như vậy mà làm đi. Còn nữa, cái thằng bạn trai khốn nạn của mày, mày xem trường nó đấy. Nó đến quấy rối thì đừng có trách tạo độc ác. Ngọc Hân biểu môi nói lại Còn biết rồi, mẹ cứ lãi nhãi suốt Tối đó, hai người quay về nhà Những thái độ của Vũ Liêm hoàn toàn khác nhau Trong đôi mắt của anh chứa đựng sự mệt mỏi và đầy tâm trạng Quỳnh Anh đang định đi lên phòng Nhưng lại nhìn thấy anh đang đứng thất tần ở ngoài sân Quỳnh Anh liền lấy làm lạ Cô bước ra ngoài sân để hỏi anh Nè, sao anh lại đứng thất tần ở đây thế? Vũ Liêm quay lại nhìn cô nói Không có gì đâu Trên tay anh đang cầm một điếu thuốc Khói thuốc đang nghi ngút Khiến cho Quỳnh Anh ho lên vài tiếng Vũ liêm thấy thế liền cầm điếu thuốc Dùi vào gạt tàn em vào trong nhà nghỉ ngơi đi Quỳnh Anh cảm thấy hôm nay Anh rất lạ Cô lại muốn hỏi tâm Nhưng tại sao trong lòng cảm thấy khó chịu Khi anh không vui Cảm xúc này là sao Không lẽ cô đã vướng vào mùi vị của tình yêu Hôm nay anh lạ lắm Anh liền tở dài ra một hơi đáp. Trái đất đầy tật trọn. Tôi đã gặp một người khiến cho tôi không thể nào tin được vì quá giống một người đã khuất. Quỳnh Anh đã ngầm hiểu ra người anh đang nói tới. Vậy anh định như thế nào? Vũ Liêm càng giọng trả lời. Tôi cũng không biết phải làm sao đây. Tại sao trái tim cô lại nhói lên một cách lạ thường như thế? Cô không thể nào kiềm chế được cảm xúc của bản thân để không có tình cảm với anh. Nhưng càng cố kiềm chế Thì lại càng có tình cảm với anh nhiều hơn Thì tùy anh thôi Tôi vẫn luôn tôn trọng quyết định của anh Nhưng đừng làm cho cả hai chúng ta trở nên khó xử Quỳnh Anh quay người đi vào trong nhà Nhưng tận sau trong cõi lòng cô lại cảm thấy Đau nhói Nếu thật có người nhìn giống Ngọc Quyên Thì anh sẽ đối xử với cô như thế nào Chỉ là một người vợ hợp pháp Đến lúc thì sẽ đường ai nấy đi Quá nhiều câu hỏi trong đầu cô nhưng không ai có thể trả lời. Còn Vĩnh Nghiêm, người đàn ông vì cô mà hy sinh tất cả, Quỳnh Anh thực sự bất lực. Mọi thứ đi quá xa. Cô không biết làm cách nào để có thể giải quyết. Vũ Liêm lại châm một điếu thuốc để hút. Anh đang chìm vào dòng suy tư, rối bời về người con gái đó. Bỗng tiếng chung điện thoại vang lên. Alo, bên đầu dây kia là một dòng nữ. Em muốn gặp anh Vũ Liêm mà Vũ Liêm khó hiểu, anh trả lời. Cô lại Em là Ngọc Quyên đây. Anh hơi bất ngờ nhưng rất bình tĩnh. Cô có mua đồ gì tại sao tự nhận mình là Ngọc Quyên? Giọng cô gái đó vô cùng dịu dàng giống với Ngọc Quyên. Hãy đến gặp em ở khu công viên gần bờ sông. Đó là nơi mà lần đầu tiên anh và Ngọc Quyên hẹn họ. Tuy bình dị đơn giản nhưng đối với họ lại vô cùng hạnh phúc. Sao ta lại biết được chứ Thật là kỳ lạ Vũ Liêm vội vàng đi lái xe để lái đến đó Anh mộng đó là sự thật Cảm giác nhung nhớ Đã quay quanh khiến anh mất hết lý trí Vũ Liêm phóng như tên bay trên đường Đôi mắt anh đã long lanh Vì màn nước mắt đã kéo đến Đến nơi Anh đã nhìn thấy bóng dáng của một người con gái Trong chiếc đầm màu trắng Mà Ngọc Quyên thích mặt nhất Đúng là dáng hình của Ngọc Quyên Vũ Liêm vui mừng chạy đến Ôm cô ta nói Là em đúng không? Xin em đấy được rời sang nữa có được không? Ngọc Hân liền nở một nụ cười đắc ý Kế hoạch của cô ta đã thành công Được vài phần Chính anh là người đã mắc bẫy Bỗng nhiên Vũ Liêm đẩy cô ta ra bảo Cô nói dối Ngọc Quyên đã mất trong vòng tay tôi Cô chỉ là kẻ giả mạo Ngọc Hân liền đơ người cô ta ấp uống nói Em là em gái của chị ấy Em sẽ tay chị ấy chăm sóc cho anh Chị Ngọc Quyên thật đáng thương khi ra đi lúc tuổi còn quá trẻ. Em cũng rất đau buồn khi chị ấy biết mình bị bệnh. Ngày nào chị cũng khóc vì sợ mình sẽ mất, bỏ lại anh để anh phải sống trong đau khổ. Chị ấy luôn dằn vạt bản thân muốn em chăm sóc cho anh thay chị ấy nhưng vì lo sợ anh không thích em như chị Ngọc Quyên. Em đã e về đến bây giờ mới dám thủ lụ với anh. Lúc và phải anh, em phải giả vờ không quen biết vì em sợ Anh kích động khi nhìn em quá giống với chị Quyên. Một mà mày này hiểu cho em. Nhưng làm sao cô lại có gương mặt giống với Ngọc Quyên như thế? Ngọc Hưng nắm lấy bàn tay của anh rồi bảo. Chị và em là song sinh, luôn yêu thương nhau. Em đã rất đau lòng khi chị ấy ra đi. Vũ Liêm hoài nghi. Anh ta tiếp tục hỏi. Nhưng cô ấy nói với tôi cô ấy là trẻ mùa cuối. Ngọc Hưng liền giải thích. Hai chị em của em đã bị bỏ rơi ở hai nơi khác nhau. Lúc em tìm gặp được thì chị đã lâm bệnh nặng, không thể nào qua khỏi. Em không thể nào tin được, chúng em chỉ mới đoàn tụ đã phải chia xa. Vũ Liêm bắt đầu chìm sâu vào câu chuyện của cô ta. Anh cảm thấy cô ta thật đáng thương. Bất giác, đưa tay vuốt mái tóc của Ngọc Hơn bảo. Anh sẽ tay chị em chăm sóc cho em. Đôi mắt Ngọc Hơn liền lóe sáng lên. Mục đích của cô ta đã thành công. Cảm ơn anh Vũ Liêm đẩy nhà cô ta ra để nói chuyện Vậy bây giờ em đang sống ở đâu? Ngọc Hân liền hòa khóc nói Nơi đó cại nghĩ em lại càng không muốn quay về đó Nó vô cùng tồi tàn Mẹ nuôi của em thì đau bệnh Nhưng bản thân em không đủ sức để lo cho mẹ Vũ Liêm cảm thấy cô ấy thật đáng thương Cũng giống như Ngọc Quyên Cô ấy cũng cực khổ vì chuyện mưu sinh Cuộc đời quá khắc nghiệt với gia đình của họ Vũ Liêm đi Ngọc Hơn, quay trở về dinh thự. Lúc này trời đã rớt khuya, mọi người đã chìm vào trong giấc ngủ. Quỳnh Anh cũng vậy, cô không hề biết, anh đã dẫn một người phụ nữ khác về nhà. Vũ Liêm sắp xếp một căn phòng cho Ngọc Hơn ngủ tạm. Ngày mai anh sẽ sắp xếp mua cho cô ta và người mẹ nuôi một căn hộ để hai người có thể sống thoải mái hơn. Anh quay trở lại căn phòng Quỳnh Anh đang ngủ. Trong căn nhà này nhiều tai mắt của mẹ anh. Chuyện này mà để cho bà ấy biết được. Thì sẽ không hay cho lắm Nhưng anh vô cùng thương hại cô ta Nên không nỡ để cô ta đi Vũ liềm đi đến Nhìn gương mặt đang say giấc của Quỳnh Anh Cô như một nàng công chúa Bước ra từ trong chuyện cổ tích Xinh đẹp lại còn tài giỏi Và bản lĩnh Anh cảm thấy có lỗi với cô Nhưng cảm giác của anh đối với Ngọc hơn Chỉ là sự thương hại Còn đối với Quỳnh Anh là một cảm giác gì đó Vô cùng khó tả Khi ở cạnh Quỳnh Anh Anh cảm thấy có một chút gì đó ấm áp và vui vẻ. Cô tôn trọng ý kiến và không bao giờ tò mò về chuyện riêng tư của anh. Vậy mà hôm nay chính anh đã đẩy cô ra khỏi anh. Một khoảng cách khá xa khi đã đưa người phụ nữ đó về nhà. Ngọc Hân thích thú nhìn xung quanh căn phòng ngủ. Nó rộng lớn hơn cả căn nhà tồi tàn của cô ta. Cô ta vui sướng thả mình xuống chiếc giường êm ái với một nụ cười đắc ý rồi thầm bảo. <cười> Mọi thứ đây sẽ sớm thuộc về tôi thôi Buổi sáng Quỳnh Anh có thói quen uống cà phê Cô vừa còn nghịch điện thoại Vừa thưởng thức tách cà phê thơm ngon Khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu Bỗng dưng có tiếng bước chân đi đến Quỳnh Anh rời mắt khỏi điện thoại Cô ngẩn đầu nhìn lên Là một cô gái Cô ta ăn mặc một bộ đồ ngủ vô cùng hở hang Bước đến chém chệ Quỳnh Anh cảm thấy quái lạ Người này là ai Tại sao lại ở đây? Cô đi đến hỏi Cô là ai? Tại sao lại ở đây? Ngọc Hơn liền cười nhét mếp bảo Tôi đến để tay thế vị trí của cô đấy Quỳnh Anh liền trao mày Thể hiện tái độ khó chịu Tại sao lại có một loại người ngang ngược như thế? Nếu cô có bản lĩnh thì mời Ngọc Hơn đi đến định đưa tay tác Quỳnh Anh một cái Liền bị cô ngăn lại xô cô ta ngạ xuống đất Vũ Liêm tình cờ đi đến nhìn thấy cảnh tượng đó. Anh bước xúc nhìn Quỳnh Anh bằng một ánh mắt khác. Ngọc Hơn thấy anh đến, liền dở trọ cô tạm méo máu, đưa tay chấp lại với nhau. Nhìn Quỳnh Anh và bảo Tôi xin lỗi vì đã ở đây, mong cô hãy bình tĩnh lại, đừng đánh tôi. Quỳnh Anh đơ người trước vai diễn xuất sắc của Ngọc Hơn. Cô cười nhết mếp bảo Cô diễn khá hay đấy. Ngọc Hơn liền cúi đầu ôm lấy Vũ Liêm khóc tức tửi. Ân ấy không thích em. Lúc đấy em để đến chào hỏi đã bị chị ấy đẩy ngã. Em sợ lắm. Quỳnh Anh chỉ biết nhìn cô ta dở trò. Thực sự quá lời hại. Cô không tài nào đỡ được. Vũ Liêm đứng lên nhìn Quỳnh Anh bằng ánh mắt khó chịu nói. Có chuyện gì bình tĩnh mà nói. Tại sao phải động tay động chân như thế chứ? Chính tôi là người đã đưa cô ấy vậy. Em có muốn thì cứ đánh tôi đi. Quỳnh Anh nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lẽo. Cô bảo. Tôi chưa bao giờ có ý định đánh cô ta Chính cô ta là người dở trò trước Anh đã nhìn thấy sự việc chưa Mà quay sang trách móc tôi Ngọc Hân liền đứng lên giả vờ ngạ xuống đất Cô ta tỏ vẻ đáng thương bảo Anh ơi Chân của em đau quá Vũ Liêm nhìn cô ta một cái rồi bảo Được rồi Chuyện này coi như kết thúc ở đây Tôi sẽ không để cô ấy ở đây đâu Em cứ yên tâm đi Vũ Liêm đi đến bế cô ta đi lên nhà Ngọc Hơn liền nhìn về phía Quỳnh Anh cười đắc ý Quỳnh Anh cảm thấy vô cùng sốc Cô thực sự chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà này Cô gái đó tên là Ngọc Hơn Lúc trước Quỳnh Anh có nhìn qua bức ảnh của Ngọc Quyên Hai người này nhìn khá giống nhau Nhưng cô gái này có vẻ nham hiểm hơn Và ánh mắt còn đầy tham vọng Quỳnh Anh ngồi xuống ghế Cô đang rối bời trong vòng lẫn quẩn Tại sao anh lại không tin cô Còn không tôn trọng cô Đưa người phụ nữ khác về nhà mà không cho cô biết Nếu ngồi lại nói chuyện với nhau Thì có thể cô sẽ đồng ý cho anh và cô ta được đến bên nhau Nhưng Quỳnh Anh không thể ly hôn với anh trong lúc này Cô rất sợ ba mẹ phiền lòng Bọn họ chỉ mới kết hôn được có 3 tháng Mà đã tính đến chuyện ly hôn Thì không hay cho lắm Ba mẹ cô chỉ muốn cô được hạnh phúc Có một cuộc hôn nhân gia đình ổn định Nhưng chuyện tình duyên của cô vô cùng chắc trở Nó chỉ mang lại cho cô toàn những đau thương Cả ngày hôm nay Quỳnh Anh như người trên mây Cô vẫn còn rất khó chịu Về chuyện lúc sáng Bỗng nhiên cô thư ký gõ cửa nói Thưa giám đốc Đối tác đã đến mời cô đến văn phòng họ bà Quỳnh Anh gợt đầu Cô sắp xếp giấy tờ rồi đi đến đó Người đối tác này rất ào phóng Họ muốn đầu tư cho công ty cô Mà hợp đồng cũng rất đơn giản Quỳnh Anh đang cảm thấy tò mò Không biết là ai mà lại có hứng thú Với một công ty nhỏ của cô đến thế Vì đây là công ty con của ba cô Ông đã phó thác mọi thứ Cho Quỳnh Anh điều hành Cô đã làm rất tốt việc này Nên ba cô càng yên tâm hơn Vì cô là một người phải gánh vác Toàn bộ sự nghiệp của ba mình Nên buộc phải cứng rắn Đủ thông minh Để điều hành mọi thứ Quỳnh Anh đi vào phòng Cương mặt lộ ra vẻ bất ngờ Không ai khác đó chính là Vĩnh Nghiêm Quỳnh Anh lộ ra nụ cười gượng Đi đến chào hỏi Chào Ngài Phó Cô đang khách sáo chỉ gọi họ của anh ta Vĩnh Nghiêm liền nói Em không cần phải khách sáo như vậy đâu Quỳnh Anh ra hiệu cho cô thư ký đi ra ngoài Để cô có thể tiện nói chuyện với Vĩnh Nghiêm Em đã nghi ngờ anh chính là người đầu tư Chẳng ai chịu đầu tư mà không có điều kiện gì cả Đây là chuyện công việc Anh nên nghiêm túc xem xét đi Vĩnh Nghiêm ngồi tựa lưng vào thành ghế rồi bảo Anh rõ ràng là muốn đến đầu tư cho công ty của em. Em đang nói chuyện gì vậy? Anh không hiểu. Quỳnh Anh nhìn anh ta bất lực nói. Đây là công việc làm ăn. Anh đừng đưa chuyện cá vào đây. Sau này có xảy ra vấn đề gì sẽ rất khó để xử lý đấy. Vĩnh Nghiêm vẫn cường quyết nói. Anh chỉ muốn giúp em phát triển sự nghiệp thôi. Tại sao em lại từ chối chứ? Quỳnh Anh bất lực trước sự cố chấp của anh ta. Em chỉ mong Anh hãy suy nghĩ lại tôi, nếu anh muốn giúp đỡ em thì em rất chân thành cảm ơn anh, còn nếu là vì chuyện khác thì em xin từ chối. Vĩnh nghiêm nhìn Quỳnh Anh bằng ánh mắt đầy chua xót bão. Sao em lại nói chuyện với anh xa cách thế? Anh ngập ngừng một lúc rồi nói. Sống bên người chồng hiện tại em thực sự có hạnh phúc không? Quỳnh Anh nghe Vĩnh nghiêm hỏi, cô chỉ biết im lặng, đôi mắt bỗng chốc đường buồn, cô đáp. Đó là chuyện gia đình của em. Mong anh đừng hỏi quá sâu về vấn đề đó Vĩnh Nghiêm vẫn luôn nhìn cô bằng ánh mắt đầy tâm tình Chứ đừng tình yêu Nhưng mọi thứ đã không thể trở lại như lúc trước Nó đã đi quá xa cõi quỷ đạo Anh chỉ mong em được hạnh phúc Chứ không phải là gương mặt đầy mệt mỏi Và đầy út ức như thế Quỳnh Anh nhìn Vĩnh Nghiêm Cô hít một hơi rồi trả lời Anh đấy rất yêu em Anh đừng quá coi trọng việc đó Điều tốt nhất cho chúng ta Là đừng gặp lại nhau nữa, chỉ mang đến cho nhau sự đau khổ thôi. Cô Hồng Quỳnh Anh bỗng dừng ngẹn đắng, cô đã quá đau lòng và mất hết niềm tin vào đàn ông. Cô vô cùng mệt mỏi. Vĩnh Nghiêm, anh đừng cố chấp nữa em xin anh đấy. Trong đôi mắt của Vĩnh Nghiêm, chỉ có một Quỳnh Anh, chẳng có ai có thể thay thế được cô. nỗi đầu mất cô vẫn gơ mị trong trái tim của anh ta. Nếu ngày đó anh ta không rời bỏ, chấp nhận nói cho cô biết sự thật, thì mọi chuyện sẽ không phải như thế này. Bây giờ hai người chỉ có thể nhìn nhau với danh phận là một người xa lạ. Anh xin lỗi đã làm phiền em. Quỳnh anh như bị giày vò tầng sâu trong trái tim. Cô nhìn anh ta bình tĩnh nói. Anh không có lỗi gì cả. Cô trách, hãy trách duyên mình đã cạn. Cô níu kéo cũng bằng không. Em mong anh hãy quên em đi. Và tìm một người thực sự xứng đáng với anh Vĩnh Nghiêm liền vẫn nộ đứng lên nói Không ai có thể thay thế em cả Em có hiểu điều đó không hả Quỳnh Anh? Quỳnh Anh cười chua xót nói Nhưng em đã kết hôn rồi Bây giờ em đã là cô chủ của nhà họ Lê Chúng ta không thể làm trái với đạo lý Anh vẫn sẽ đợi em Có khó khăn gì em hãy cứ nói với anh Anh luôn sẵn sàng giúp đỡ cho em Quỳnh Anh nghe những câu nói của Vĩnh Nghiêm Càng làm cho cô thêm đau lòng Tại sao qua bao nhiêu năm Anh vẫn cố chấp như vậy chứ Vì sự cố chấp đó của anh Nên hai ta mới không đến được với nhau đấy Anh có biết không hả Quỳnh Anh lau đi những chọt nước mắt Đang bớt giác trời xuống Vĩnh nghiêm đau thương nhìn cô rồi bảo Cô nói gì Anh vẫn sẽ đầu tư vào công ty của em Em hãy gửi hợp đồng cho anh Còn bây giờ anh về đây Em đừng buồn nữa Nhìn em khóc như thế, như ngàn bụi dao đâm vào trái tim anh. Em có biết hay không? Quỳnh Anh chỉ biết im lặng. Cô không muốn câu chuyện này lại tiếp tục. Mọi thứ nên kết thúc tại đây. Khi Vĩnh Nghiêm rời đi, Quỳnh Anh ngồi xuống kế sofa. Trái tim cô chứa đựng quá nhiều thương tâm, đau khổ Tại sao cô phải hướng chịu nỗi đau này chứ? Quỳnh Anh mệt mỏi, lê những bước chân nặng nề về nhà. Cô đi lên phòng. Vừa mở cửa ra đã thấy Vũ Liêm Đứng ở bàn cồng hút thuốc Trong chiếc áo sơ bị trắng Và chiếc quần tay đen Trông anh rất điển trai Dù là một bộ đồ không hoàn chỉnh Vì cuộc gặp gỡ Vĩnh nghiêm lúc sáng Cô đã uống một ít rượu Nên trong người đã có một chút hơi men Vĩnh nghiêm nghe tiếng mở cửa Anh quay lại nhìn Quỳnh anh mệt mỏi không thèm nhìn lấy anh một cái Khiến anh vô cùng khó chịu Giọng nói lành lùng của anh vang lên Chúng ta nói chuyện một chút đi Quỳnh Anh hít một hơi thật sâu Rồi thở mạnh Cương mặt đầy mệt mỏi nói Có gì hãy để ngày mai nói Hôm nay tôi rất mệt Vụ liêm nhìn thấy cô lành nhạc với mình Anh không thể nào chịu đựng được liền đi đến nắm lấy cánh tay Quỳnh Anh bảo Chỉ một chuyện nhỏ nhẫn như thế Em đã giận rồi hay sao Hay là hôm nay lại gặp tình cũ Cảm thấy đau buồn Đôi mắt của em đã sưng lên Chắc là khóc vì anh ta dịu lắm chứ gì Tại sao anh lại biết cô đã gặp Vĩnh Nghiêm? Không lẽ anh cho người theo dõi cô để kiểm soát cô sao? Quỳnh Anh mệt mỏi, giật cánh tay của mình ra. Cô lạnh luồn đáp. Tôi không muốn đùi cọ với anh. Anh hãy để tôi yên. Anh nhìn cô đầy bức xúc. Chưa có một người phụ nữ nào lại đối xử với anh như thế. Chỉ có một mình cô dùng tái độ đó đối với anh. Vũ Liêm đưa tay, kéo lấy eo của Quỳnh Anh, ôm chặt lấy cô, buộc cô phải đối diện với anh. Có chồng rồi mà vẫn nhung nhớ tình cũ Khóc đến nỗi sừng mắt Em xem tin này bị lộ ra ngoài Cô chủ nhà họ lê Anh chưa nói hết câu đã bị cô cắt ngang Anh có thôi đi không Cô cười kinh bỉ nói Anh thì có khác gì tôi Anh cũng đưa phụ nữ về nhà giữa đêm khuya Đừng nhìn vào người khác mà chỉ trích Hãy xem lại bản thân của anh trước đi Anh trao mày lại Hai người không ai chịu nhường nhìn ai Cụ cãi vã sẽ được khơi dậy Anh ngang ngược nói Tôi không cho phép em nghĩ về một người đàn ông khác Khi đang sống trong căn nhà của tôi Vũ Liêm nói xong Liền điên cuồng cúi xuống Hồn lấy đôi môi Đã có một chút hơi men của Quỳnh Anh Cô chỉ biết cắn răng thật chặt Để anh không làm cạn Vũ Liêm cứ ngấu nghiến Đôi môi mềm mại của cô Nhưng Quỳnh Anh không cảm thấy Một việc ngọt ngào nào của tình yêu Mà chỉ toàn là sự dày vỏ mang lại đầu thương cho nhau. Quỳnh Anh vùng vẫy khỏi vòng tay của anh, cô không cho phép anh coi thường mình. Khi thoát khỏi vòng tay của Vũ Liêm, cô liền đưa tay lau đi đôi môi. Khi bị anh hôn, chỉ thẳng tay vào mặt anh mà nói Tôi cấm anh động vào người tôi, đi ra ngoài mà tìm nhân tình của anh đi. Vũ Liêm tức giận đến đỉnh điểm khi nghe những lời nói lành nhạc của Quỳnh Anh. Anh đưa tay kéo mạnh Quỳnh Anh về phía anh, rồi bế cô lên, ném lên giường, Dùng thân thể cao lớn khóa chặt cơ thể của cô Rồi dùng một tay nắm lái hai cánh tay Đang vùng vẫy của Quỳnh Anh Sức của cô khi nằm dưới tân của anh Đều trở nên vô nghĩa Gương mặt hai người gần sát nhau Cô có thể cảm nhận được Hơi thở của Vũ Liêm rất gần Nhưng Quỳnh Anh vẫn kiên quyết nói Mà buộc tôi ra Được có ép buộc tôi Vũ Liêm liền nở một nụ cười mỉa mai Hay là em đã ngủ với tên đó Nên chán ghét người chồng này Quỳnh Anh bớt lực khi nghe những lời nói thua bỉ của anh. Không ngờ Vũ Liêm cũng chỉ là hàng đàn ông bỉ ổi như thế. Đôi mắt cô đầy cay đắng, cô nhìn anh bảo. Đúng thì sao? Anh định làm gì tôi? Anh chơi đùa bên ngoài được, thì tôi cũng có thể giống như vậy. Vợ chồng đều bình đẳng, anh cũng biết luật hôn nhân rồi kia mà. Nói xong cô cười khinh bỉ, anh liền đưa tay bóp lấy má Quỳnh Anh, buộc cô phải đối diện với anh. Em dám làm như vậy với tôi hay sao? Em cũng phải thực hiện nghĩa vụ của một người vợ Không được từ chối tôi Quỳnh Anh trừng mắt lại với anh Không ai có thể làm cho cô sợ hãi cả Vũ liêm cúi đầu xuống Chiếm đoạt lấy đôi môi cô Nhưng động tác của anh vô cùng mạnh bạo Đôi môi Quỳnh Anh đã bắt đầu đau sát Cô cố cắn chặt răng Không để anh xâm nhập vào trong Nước mắt cứ thế tuôn ra Vũ liêm mạnh bạo sẽ rách áo sợ mì của Quỳnh Anh Những chiếc cúc áo văng xuống sàn nhà Tạo thành một âm thanh quái đẳng Anh rút chiếc cà vạc trên người xuống Để trói lấy hai cánh tay của cô Quỳnh Anh cảm thấy sợ hãi Anh đang làm gì vậy chứ Anh vẫn tiếp tục khóa chặt đôi môi của Quỳnh Anh Cơ thể cô đã bị anh khống chế Chiếc cáo sờ mì Bị anh thẳng tay ném xuống đất Bờ ngực vẫn còn nắp Sau chiếc áo lót Anh di chuyển đôi môi đến cổ cô Để cảm nhận mùi hương dễ chịu trên người cô Quỳnh Anh liền lớn tiếng cầu xin Buồn tôi ra đi, tôi xin anh đấy Tôi không muốn Anh lấy trồng túi quần ra Một chiếc căng tay rồi đi lên miệng Quỳnh Anh Cô quay đầu chống cự liền bị anh bóp chặt lấy má Buộc cô phải ngầm nó Để cô không thể ồ ào với anh Nước mắt Quỳnh Anh bớt giác trời xuống Cô không ngờ anh ta có thể đối xử với mình như thế Sáng hôm sau Khi trời đã sáng Anh vẫn ôm dính lấy Quỳnh Anh Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên Vũ Liêm ngái ngủ Đầu tóc rối bợi Anh đưa tay tìm kiếm chiếc điện thoại Rồi đưa tay lên nghe Sau một hồi nói chuyện Anh đi vào phòng tắm rửa tay quần áo Rồi bước ra ngoài với bộ đồ tương tức Vũ liêm quay sang nhìn Quỳnh Anh Anh đi tới hồn lên má của một cái Rồi mới rời đi Khi anh vừa mở cửa bước ra Quỳnh Anh cũng từ từ mở mắt Cô chỉ giả vợ nhắm mắt ngủ Để không phải đối diện với anh Nhưng cô đã nghe được tất cả cuộc nói chuyện Là vụ liêm nói chuyện với Ngọc Hơn Trong đôi mắt Quỳnh Anh đầy sự út ức Cô không biết cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này Sẽ tiếp tục đến đâu Quỳnh Anh mệt mỏi ngồi dậy Cơ thể đau nhức ê ẩm Tình ác mà đó đã hành hạ cô suốt đêm qua Nụ cười đầy chua xót hiện lên trên gương mặt cô Cô nhìn mình trong gương Cơ thể chỉ toàn là dấu hôn đỏ của anh ta Nhưng muốn chứng minh cô là của anh Quỳnh Anh lấy lại tinh thần tắm sửa tay quần áo để đến công ty. Đang ngồi chảy lại tóc. Quỳnh Anh nhớ đến chuyện tối qua. Cô quyết định sẽ uống thuốc tránh tai để phòng việc mình có thai ngoại ý muốn. Hiện tại cô không thể nào mang tai sẽ khiến cho mọi việc trở nên sát rối. Quỳnh Anh lái xe vào một cửa hàng bán thuốc để mua thuốc tránh tai. Đến công ty, cô lấy thuốc xa bỏ vào miệng uống một hơi. Quỳnh Anh rất sợ uống thuốc có vị đắng. Nó khiến cho cô khó chịu Nhưng con người ai có thể tránh gói Vì uống thuốc Về phía bên này Vũ Liêm mua cho Ngọc Hơn Một căn hộ ở thành phố Anh còn muốn cô ta và Quỳnh Anh lại chạm mặt nhau Nên đã mua một căn hộ Cách xa dinh thừa của anh Bà Tuyết, mẹ của Ngọc Hơn Luôn tỏ vẻ đau bệnh Còn cô ta thì ăn mặc kiến đáo Không giống như cô ta thường ngày Vũ Liêm còn mua rất nhiều đồ dùng thiết yếu Cho hai mẹ con Ngọc Hơn liền tiếng về phía Vũ Liêm nói Em cảm ơn anh. Không có anh giúp đỡ không biết hai mẹ con em sẽ ra sao. Vũ Liêm mỉm cười nói. Không có gì đâu. Anh sẽ bù đắp cho em. Coi như là bù đắp cho Ngọc Quyên. Cô ấy sẽ rất vui. Em đừng bận lòng về chuyện đó. Điện thoại của Vũ Liêm vang lên. Anh có việc nên quay trở lại công ty. Hai mẹ con Ngọc Hơn thấy anh vừa đi khỏi. Liền nhìn nhau cười quái chí Mẹ xem. Anh ta đúng là đồ ngốc. Hai mẹ con mình sẽ không lo gì nữa. Lũ đòi nợ sẽ không thể bỏ đến đây đâu. Bà Tuyết ngồi xuống ghế sofa nói Con gái của mẹ giỏi thật đấy. Chỉ một ngày mà con đã dụ được cậu ta mua cho chúng ta một căn nhà như thế. Ngọc Hưng thích thú nói Căn nhà này không bằng ngôi dinh thừa của ta đâu. Bước vào đó con cứ ngỡ mình là một bà hoàng. Bà Tuyết liền tắc mắc hỏi Sao cậu ta không để hai mẹ con mình vào đó sống cùng cậu ta? Mà phải mua nhà chứ Ngọc Hân liền biểu mùi nói Còn có cô vợ hờ quanh ta nữa mẹ à Mà nghe nói chỉ cách hôn thương mại Mẹ đừng lo Con sẽ cho cô ta bị đuổi ra ngoài sớm thôi Bà Tuyết bày ra vẻ mặt lo lắng nói Con hãy cẩn thận đấy Cô ta cũng chính là thiên kim tiểu tư Không dễ động vào đâu Ngọc Hân ngồi cát chân trên ghế bảo Mẹ à Mẹ nghĩ con là ai chứ Chỉ là một con nhỏ tiểu thư mà con không dám làm gì sao? Bà Tuyết chật lưỡi nói Thì mẹ chỉ muốn nhắc nhở mày thôi Hai mẹ con họ thực sự quá thâm độc Luôn tìm mọi cách để có thể sống trong sự giàu sang, sùng sướng Hôm nay Quỳnh Anh có một cuộc hẹn với hai cô bạn thân Ba người họ sẽ đi mua sắm và ăn uống Bọn họ tìm một tiệm cà phê Nằm trong trung tâm thành phố Để uống nước và nói chuyện Tuyết Vân nhàm chán nói Các cậu ai cũng bận rộn với công việc Không ai chịu đi chơi với tớ cả Phải đến tận nơi năn nỉ các cậu mới chịu đi cơ Nguyên Hành cười nói Thì bây giờ đã gặp rồi cứ nói đi Tuyết Vân biểu môi nói với giọng giận dỗi Cậu đó Được có tưởng có thể qua mặt được tớ Đang hẹn hò với người đàn ông kia đúng chứ Nguyên Hành liền ấp uống nói Là à, ai chứ Cậu có tôi đi không Tuyết Vân liền đã kích Cái người tên là gì? Vũ Hàng gì đó? Tớ cũng không biết nữa. Nguyên Hành liền phạn bác. Cậu đấy, đừng có nói bừa bãi. Bọn tớ chỉ mới tìm hiểu nhau thôi. Để người khác nghe thì không hay đâu. Tuyết Vân liền phì cười. Lại nói trúng tim đen rồi. Chúng ta đã là bạn thân của nhau. Quá lâu rồi cô nương ạ Tuyết Vân lại tở dại nói. Lúc đầu thì thề tốt, chúng ta sẽ mãi mãi là những cô gái độc thân. Vậy mà một người lại kết hôn. Một người có bạn trai Cuộc đời thật là quá tài nhẫn với tớ Quỳnh Anh vẫn ngồi im lặng Từ nay tới giờ Tuyết Vân và Nguyên Hành cảm thấy lạ Nên lên tiếng hỏi Này, cậu sao vậy Quỳnh Anh Sao không nói gì hết vậy Quỳnh Anh mỉm cười khẽ đáp Tớ đang lắng nghe các cậu nói đây Nguyên Hành hỏi nhỏ Nè, cậu không khỏe trong người sao Quỳnh Anh liền lắc đầu đáp Không, tớ ổn Thuyết Vân liền phẫn nụ nói Vậy chắc cái tên Vũ Liêm đó ước hiếp cậu rồi đúng không? Nói cho bọn tớ nghe đi Để bọn tớ làm chủ cho Quỳnh Anh liền phạm bác Không có chuyện đó đâu Thuyết Vân, tại sao cậu lại buồn? Quỳnh Anh thở chài Cũng không thể giấu nổi bất kỳ chuyện gì với họ Là Vĩnh Nghiêm Anh ấy đã kể cho mình nghe hết tất cả mọi lý do Vì sao năm mấy Anh bỏ đi không nói với mình câu nào Cô kể cho bọn họ nghe hết tất cả mọi chuyện. Thuyết Vân liền bước xúc nói Tớ biết ngay anh ta đúng là đồ đại ngốc Chỉ biết làm cho cậu đau lòng thôi. Nguyên Ảnh thì ngồi suột sùi nói Đúng là đáng thương Anh đã chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà. Thuyết Vân liền đánh vào vai cô ta một cái Cậu có tôi đi không? Biết ước vừa phải thôi. Đây là vấn đề Làm cho Quỳnh Anh nhức đầu mấy ngày đây. Anh ta tại sao lại quay về vào lúc này Khiến cho cô vô cùng khó xử Bây giờ cô không còn là một cô gái độc thân Nếu cô vẫn chưa kết hôn Thì họ có thể quay lại với nhau Mọi chuyện đã quá muộn mạng Nguyên hành lên tiếng nói Vậy cậu định giải quyết như thế nào? Quỳnh Anh lắc độ đáp Tớ cũng chưa nghĩ ra Tuyết Vân và Nguyên hành nắm lấy tay Quỳnh Anh bảo Có chuyện gì cần giúp đỡ thì hãy nói với bọn tớ Bọn tớ sẵn sàng giúp đỡ cậu Quỳnh Anh miếm cười nhẹ rồi nói Cảm ơn các cậu Chỉ có các cậu là tốt với tớ Sắp đến sinh nhật của Vũ Liêm Mọi người đang bàn bạc với nhau Về việc tổ chức Một buổi tiệc để chúc mừng anh Anh là đại thiếu gia của một gia tộc hùng mạnh nhất Trong giới kinh doanh Nên mọi thứ liên quan tới anh Đều phải thật long trọng và hoàn mỹ Hết sức có thể Kể cả Quỳnh Anh cũng phải thật xinh đẹp Khi đi cạnh Vũ Liêm Trang phục của mặt gồm đó Sẽ do một tay mẹ chồng cô chọn Ngày diễn ra buổi tiệc đã đến Dinh thự của Vũ Liêm đã đông đúc khách mời Họ là những người có chỗ đứng Trong giới kinh doanh Những nhân vật quan trọng Quỳnh Anh đã được trang điểm tỉ mỉ Hai người đã chuẩn bị do mọi thứ Vũ Liêm bước về phía cô Anh mặc trên người bộ vest cao cấp Tóc được vuốt theo nếp Gọn gàng Cơ thể của vô cùng hoàng mỹ Khi mặc bộ vest đó Trong Vũ Liêm vô cùng nam tính Lịch lãm đầy cuốn hút Quỳnh Anh đi bên cạnh cũng không kém Chiếc váy cô đang mặc trên người Được thiết kế dành riêng cho cô Chiếc váy bồng bền Nhìn cô chẳng khác nào một nàng công chúa Hai người bước xuống Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ Hai cô bạn thân của Quỳnh Anh Cũng được cô ưu ái mời tới tất nhiên Vũ Hàng cũng được mời tới Anh ta cứ bám lấy Nguyên Hạnh Mọi người nhìn họ bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ Đôi vợ chồng trẻ này Nguyên Hạnh đưa ánh mắt Lấp lánh về phía quỳnh anh nói Thích quá đi mất Họ đẹp đôi thật đó Vũ An đứng kế bên liền công quái miệng Anh cúi người thì tầm vào tay Nguyên Hành nói Anh cũng có thể làm như thế Nếu như em muốn Nguyên Hành liền đỏ mặt Cô chỉ biết mỉm cười tửm tỉm Chỉ nhìn vẻ ngoài hào nhoán của họ Mà ngưỡng mộ Nhưng không ai có thể biết được Cuộc hôn nhân này chỉ là tạm bờ Chỉ có người trong cuộc mới có thể biết Vũ Liêm đi đến phát biểu vài lời với mọi người. Cảm ơn mọi người đã đến buổi tiệc chung vui với tôi. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và hãy chơi hết mình đêm nay nhé. Quỳnh Anh bị đám phụ nữ quay quanh. Họ luôn miệng khen ngợi cô, nhưng trong lòng Quỳnh Anh biết đó chỉ là những lời giả tạo. Cô chỉ biết cười gượng cho qua. Buổi tiệc đã bắt đầu, mọi người đều vui vẻ cười nói. Vũ Liêm bị mời rượu anh uống khá nhiều. Nhưng tử lượng của khá cao Nên vẫn còn rất tỉnh táo Bỗng nhiên một dáng người bước vào Mọi người bắt đầu bàn tán về cô ta Quỳnh Anh quay sang nhìn về phía đó Cô hơi đơ người một chút Đó là Ngọc Hơn Tại sao cô ta lại đến đây Đã vậy còn mặc một chiếc đầm ngắn Ôm sát cơ thể trong vô cùng gợi cảm Thuyết Vân và Nguyên Hành Đi đến chỗ của Quỳnh Anh đang đứng Thắc mắc hỏi Cô gái đó là ai thế Sao mà ăn mặc gợi cảm quá vậy Quỳnh Anh vẫn im lặng, cô chỉ cảm thấy rắc rối sắp ập tới. Ba mẹ của Vũ Liêm vô cùng sóc với người phụ nữ đang đứng trước mặt. Mẹ chồng của cô dường như không thể nào tin vào mắt. Sao cô ta lại xuất hiện ở đây chứ? Ngọc Hân không biết thế nào là liêm sĩ. Cô ta nhìn thấy Vũ Liêm, vội vàng chạy tới ôm lấy cánh tay của anh. Anh à, em nhớ anh lắm, sao anh không đến tìm em? Cô ta không biết xấu hổ là gì cả, cứ quấn lấy Vũ Liêm không buông, khiến cho anh cảm thấy rất có sửa. Tại sao em lại đến đây? Cô ta liền đủ niệu nói Buổi tiệc vui thế này mà lại giấu em Không biết em buồn lắm không hả? Cô ta thật biết cách khiến cho người khác phải đau đổ Thuyết Vân nhìn về phía Ngọc Hơn Phẫn nộ nói Cô ta là ai mà trơ trẻ như vậy? Cậu không định làm gì sao? Trong lòng Quỳnh Anh vô cùng tĩnh lặng Cô đã biết trước sẽ có chuyện xảy ra Nhưng thật không ngờ lại là ngay buổi tiệc hôm nay Cô ta là một kẻ vô cùng rắc rối Bà tức giận đi đến kéo tay Ngọc Hơn ra khỏi tay Vũ Liêm Gần dòng nói Cô đang làm cái quái gì vậy Sao cứ đèo bám con trai tôi da như đĩa thế Ngọc Hơn trừng mắt nhìn mẹ của anh Rồi quay sang nhìn Vũ Liêm bằng ánh mắt đáng thương Anh à Vũ Liêm nắm lấy tay mẹ mình Rồi kéo Ngọc Hơn về phía sau Anh nhìn mẹ rồi nói Mẹ cứ để con giải quyết chuyện này đi Mẹ của tức giận nhìn Ngọc Hơn đầy nghiến Ở đây có rất nhiều cách Còn liệu mà đưa cô ta cút khỏi đây Đừng để cho mẹ nhìn thấy cô ta thêm một lần nào nữa Ngọc Hân không muốn Khuất phục trước mẹ của Vũ Liêm Cô ta ngang ngược nói Tôi là bạn của anh Liêm Bà lấy quy gì mà đuổi tôi Mẹ của anh nghe cô nói như vậy Thì can tức hơn Cô Quỳnh Anh liền đi tới dạy vậy Mẹ à mẹ cứ bình tĩnh đi Cô ta cũng chỉ muốn đến chung vui thôi Hôm nay là ngày vui mà mẹ Mẹ điên thức giận nữa sẽ hưởng tới sức khỏe đó. Nghe Quỳnh anh nói, mẹ chồng cũng bớt giận đi, được đôi chút. Được rồi, buổi tiệc kết thúc cô phải cuốt cõi đây ngay cho tôi. Ngọc Hân đến làm náo loạn cả buổi tiệc sinh nhật của Vũ Liêm. Ai cũng thắc mắc, cô ta có quan hệ gì với anh? Sao lại quấn lấy anh không rời như thế? Mọi người đều bàn tán về cô ta. Quỳnh anh thấy chuyện này không ai chút nào. Cũng may là hôm nay ba mẹ cô đã đi du lịch Nếu họ đến đây Nếu họ nhìn thấy cảnh tượng này Quỳnh Anh không biết phải giải thích làm sao với họ Cô ta cứ ôm lấy cánh tay Vũ Liêm Đi theo anh mời rượu từng người Cứ ngỡ mình là nữ chủ nhân Trong căn nhà này Tuyết Vân và Nguyên Hạnh nhìn cô ta Vô cùng ngứa mắt Hai người cảm thấy tức tay cho Quỳnh Anh Trong khi hai cô bạn đang tức giận thay mình Thì Quỳnh Anh đang ung dung nhâm nhi ly rượu trên tay Cô không muốn xen vào những chuyện như thế Sự kiêu hãnh của cô không cho phép cô làm điều đó Quỳnh Anh Cậu cứ im lặng như thế Cô ta sắp thay cậu làm vợ của Vũ Liêm rồi đấy Quỳnh Anh nhạm chán nói Đây không phải lần đầu anh ta làm như vậy đâu Các cậu đừng quá để tâm Tuyết Vân liền phẫn nộ đáp Vậy anh ta làm như vậy với cậu thường xuyên sao Đúng là quá đáng Quỳnh Anh không nói gì Cô bỏ ly rượu trên tay xuống Được rồi Tôi cảm thấy hơi mệt Chắc cậu cứ vui chơi tiếp đi. Tới lên phòng nghỉ ngơi đây. Tuyết Vân và Nguyên Hành nhìn theo bóng lưng của Quỳnh Anh. Nguyên Hành suột sùi nói. Tội cho cậu ấy quá. Chắc là cậu ấy chịu ấm ướt nhiều lắm. Tuyết Vân nhìn về phía Ngọc Hơn đầy nghiến. Ở hồ ly tinh đó, rồi sẽ có ngày tới dạy cho cô ta một bài học. Ngọc Hơn nhìn thấy Quỳnh Anh đi lên lầu. Cô ta liền miễn cười đắc ý đi theo. Quỳnh Anh đang bước trên hành lang. Đi về phía phòng mình Bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên Mới như thế đã chịu không nổi bỏ đi rồi sao Quỳnh Anh quay người lại nhìn Ngọc Hân đầy khinh bỉ nói Lại là cô Ngọc Hân đi đến bảo Tội nghiệp cho cô chủ nhà họ mạc Trong mắt anh Liêm hoàn toàn không có cô Quỳnh Anh nghe cô ta nói mà nhết mếp cười mỉa mai Tôi lại cần sự quan tâm của anh ta quá cơ Đối với tôi Cô chỉ là một tấm dẻ rách không xứng đáng để nói chuyện với tôi. Chỉ là tôi muốn lấy lòng mẹ chồng nên mới chọn cách im lặng. Cô thử động não một tí đi. Cô không có được sự tôn trọng yêu thương của ba mẹ anh ta. Làm sao có cửa bước chân được vào căn nhà này? Thứ ngủ dốt. Ngọc Hân nhìn Quỳnh Anh, cưng mặt tức giận. Cô ta như một ả điên, hớt đổ bình hoa được trưng bày ở hành lang. Bình hoa vỡ nát dưới đất. Ngọc Hân cầm một mảnh thỉ tinh vùng của bình thủy tinh, tự rạch vào chân mình để máu ra Quỳnh Anh hoàn toàn kinh tởm với những thủ đoàn đê hẹn của cô ta. Ngọc Hân la lên một tiếng. Đúng như kế hoạch của cô ta, mọi người vội vàng chạy tới. Vũ Liêm thấy chân cô ta chạy máu, vội vàng tới đỡ Ngọc Hân đứng lên. Em bị làm sao thế? Ngọc Hân khóc lóc trong lòng anh ta. Chị Quỳnh Anh đã gọi em lên đây, chị ấy. Cô ta không nói hết mà cứ ngập ngừng, Vũ Liêm lành giọng nói. Cô ta làm gì em? Ngọc Hơn nghẹn ngạo nói Chị ấy đánh em, lấy mảnh thủy tinh cắt vào chân em Còn đe dọa không cho em đến làm viện anh nữa Quỳnh Anh như chết lặng trước vai diễn của cô ta Không ngờ Ngọc Hơn lại là loại người thâm độc đến như thế Bây giờ Quỳnh Anh mà giải thích Chỉ cần chứng minh cô là người làm Nhưng cô ta thực sự quá đáng Bịa đặt ra mọi chuyện để nói Vũ Liêm lành luồn bảo Chuyện này là sao? Tôi cần em giải thích Quỳnh Anh nhìn anh bằng đôi mắt khinh bỉ Từ khi kết ruồn với anh Cô chưa ngày nào được sống y ngã Muốn tôi giải thích thế nào Giải thích là tôi không làm Vậy tôi nói là tôi không làm Anh có tin tôi hay không Vũ Liêm đưa tay bóp tráng gương mặt mệt mỏi nói Sau này đừng làm như thế nữa Rõ ràng trong tâm tâm của anh Anh chưa một lần tin cô Vậy thì giải thích để làm gì cho hao tổn tâm sức Tuyết Vân cảm thấy Quỳnh Anh đã chịu nhục quá nhiều Cô tiến tới làm chủ cho Quỳnh Anh Nè Bạn tôi không bao giờ làm như vậy Chỉ có cái ảo hồ ly tinh này dỡ trò tôi Quỳnh Anh đưa tay đặt lên vai Tuyết Vân nói Mặc kệ bọn họ đi Cậu đừng làm âm ý lên nữa Ở đây có rất nhiều người Tuyết Vân nhìn Quỳnh Anh bảo Cậu đó Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến thể diện của anh ta Anh ta có xem cậu là vợ không chứ Vợ mình không tin Lại đi tin người ngoài Quỳnh Anh thực sự rất mệt mỏi trước những chuyện như thế này. Ngọc Hân cố tình rên đau để gây sự chú ý đối với Vũ Liêm. Anh bế của ta lên, đưa cô ta sang phòng khác để xử lý vết thương. Mẹ chồng của cô vô cùng tức giận khi chứng kiến mọi thứ. Bà đi đến, ai ngủi Quỳnh Anh. Con người, con được buồn, mẹ sẽ nói chuyện với nó sau. Quỳnh Anh chỉ mỉm cười đi vào phòng ngủ. Cô đi đến giường ngồi xuống thở dài một tiếng. Cuộc đời này quá khắc nghiệt với cô gái nhỏ bé. Chuyện gì ập đến với cô nữa đây? Sau khi buổi tiệc kết thúc, mọi thứ đều trở về dáng vẻ tĩnh lặng vốn có của nó. Quỳnh Anh ngồi trong căn phòng tối với tâm sự chất chứa. Một người phụ nữ luôn hiểu cho người khác, luôn tôn trọng ý kiến và quyết định của họ. Quỳnh Anh xứng đáng được trân trọng. Nhưng tại sao mọi thứ cứ vùi dập lấy cô? Quỳnh Anh sắp thở không nổi nữa ở cái thế giới ngột ngạc này. Tùy ấm ướt trong lòng, nhưng cô không bao giờ rơi nước mắt. Quỳnh Anh là một người phụ nữ mạnh mẽ, đầy bản lĩnh. Cô chỉ rơi nước mắt cho ba mẹ và những người xứng đáng. Trong mắt của Vũ Liêm, cô chẳng khác nào một con rắn độc ác. Anh không bao giờ chịu nghe cô nói dù chỉ là nửa lời, chỉ luôn oán trách cô. Quỳnh Anh nở một nụ cười đầy cay đắng trên môi. Mãi mãi, thứ coi là tình yêu sẽ không bao giờ xuất hiện giữa hai người họ. Vũ Liêm đưa Ngọc Hân về nhà rồi quay trở về dinh tự. Anh đi đến căn phòng của Quỳnh Anh, đưa tay cầm lấy tay nắm cửa như không thể mở ra. Cô đã quá từ bên trong. Cô biết khi anh quay về sẽ tìm cách kiếm chuyện với cô. Quỳnh Anh đã quá hiểu tính cách ngông cuộn của anh ta. Gương mặt Vũ Liêm tối sầm lại. Anh không ngờ cô lại làm như thế. Chẳng lẽ anh không xứng đáng với cô đến vậy sao? Làm sao cô có thể ta thứ cho một người làm tổn thương mình chứ? Vũ Liêm cuối cùng cũng chịu bỏ đi để cho cô có một khoảng không gian riêng tư. Tâm trạng Quỳnh Anh đã nhẹ nhõm đi được đôi chút. Anh sẽ không để cô yên nhưng tránh mặt anh được lúc nào cô sẽ thoải mái được lúc đó. Giữa họ không có gì để nói cả. Chỉ có thể mang đến cay đắng và những oán trách cho nhau. Quỳnh Anh muốn đi đâu đó một khoảng thời gian để trút bỏ những áp lực mà cô phải gánh chịu suốt khoảng thời gian qua. Sáng sớm cô đã gọi thư ký Bảo cô ta sắp xếp lịch trình Để Quỳnh Anh nghỉ ngơi Cô đi đến lấy một ít quần áo Bỏ vào trong vali Quỳnh Anh chuẩn bị xong mọi thứ Cô xách chiếc vali đi xuống Vũ Liêm vẫn chưa thức giấc Quỳnh Anh cố tình đi sớm để không đụng mặt anh ta Bà quản gia thấy Quỳnh Anh xách vali Cứ tưởng cô bỏ đi Bà Liêm vội vàng đi tới hỏi Thưa cô chủ cô định đi đâu vậy Quỳnh Anh thấy bà quản gia Phải ứng thái hóa Cô liền bật cười nói Tôi không có bỏ trốn đâu Tôi chỉ đi du lịch mấy ngày thôi Lúc này mặt bà quản gia mới bớt căng thẳng Và cô chủ đi chơi vui vẻ Quỳnh Anh kéo vali ra xe Cô ngồi trên xe Đôi mắt đầy tâm sự Nhìn ra ngoài cửa Dòng người thấp nập đông đúc Mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau Chuyện của bản thân cô thì cô phải tự giải quyết Không ai có thể hiểu Và giúp đỡ cho cô Vũ Liêm tỉnh dậy anh đi xuống dùng bữa sáng anh nhìn xung quanh nhưng không thấy Quỳnh anh đâu anh liền hỏi bà quản gia quần anh đâu rồi bà quản gia ấp uống nói cô chủ đã đi ra ngoài từ rất sớm, còn mang theo vali cô ấy nói là đi du lịch một vài ngày Vũ Liêm như chết lặng khi nghe bà quản gia nói, anh hớt đổ đĩa đồ ăn trên bàn, tức giận quát mắng sao không ai nói cho tôi biết sớm, các người là đồ vô dụng Anh điên cuồng gọi điện cho Quỳnh Anh, lúc này cô đã lên máy bay rời khỏi nơi đây. Vũ Liêm tức tốc cho người điều tra xem cô đã đi đâu. Anh như một kẻ điên, luôn bên vực người phụ nữ khác, không bao giờ tin tưởng Quỳnh Anh. Nhưng khi cô rời khỏi anh, anh đã không thể nào chịu nổi, anh quá tham làm khi không muốn buông bỏ bất cứ thứ gì. Quỳnh Anh đến khách sạn ở Paris, đây là nơi mà cô yêu thích nhất, mỗi khi buồn Quỳnh Anh sẽ đi du lịch đến đây. Cô kéo hành lý vào phòng rồi đi đến, kéo mạng cửa ra, để ngắm nhìn phong cảnh nơi đây. Mọi thứ quá đổi thơ mộng, khiến tâm trạng cô cũng thoải mái. Quỳnh Anh đã sắp xếp một lịch trình riêng cho mình. Cô đã tắt máy điện thoại từ lúc cô bước lên máy bay. Cô không muốn ai làm phiền mình. Tất nhiên, Quỳnh Anh cũng đã nói cho ba mẹ, để họ không phải lo lắng. Sáng hôm sau Quỳnh Anh thức dậy, cô đi thay đồ rồi đi dạo, đến một công viên. Cô ngồi xuống để hít tở không khí trong lành ở nơi đây. Cô nhìn lũ trẻ chơi đùa, bớt giác, nở một nụ cười rất nhẹ. Nhìn bọn chúng cứ hồn nhiên, không phải chịu áp lực như người trưởng thành. Bỗng nhiên, một tiếng nói vang lên. Thì ra lẽ mở đây. Quỳnh Anh nghe giọng nói của ai đó, cô liền quay đầu lại. Là Vĩnh Nghiêm, anh ta đứng đó nhìn Quỳnh Anh bằng ánh mắt hiền hòa. Anh biết em sẽ đến đây. Quỳnh Anh hơi bất ngờ cô đứng lên hỏi Sao anh lại đến đây? Vĩnh nghiêm nhìn cô bằng đôi mắt đầy thâm tình nói Làm sao mà anh không biết được chứ? Mọi thói quen hay sở thích của em Anh đều khắc ghi trong lòng Quỳnh Anh cảm thấy chành lòng Về những gì anh ta nói Tại sao đã một thời gian rất dài Anh vẫn còn nhớ những thứ thù về cô như thế Quỳnh Anh cười nhạt nói Cảm ơn anh đã quan tâm tới em Vĩnh Nghiêm tiến lại gần Quỳnh Anh bảo Có chuyện gì em muốn chia sẻ cùng với anh không? Quỳnh Anh bỗng nhiên trầm mặt lại nói Chẳng có chuyện gì để nói cả hay là chúng ta đi đâu đó chơi đi Vĩnh Nghiêm liền lué lên một tia sáng trong tim Anh ta tưởng Quỳnh Anh sẽ tránh mặt anh ta Nhưng cô lại phản ứng ngược lại Còn rất niềm nợ với anh ta Hai người đi được nửa đường Quỳnh Anh bỗng nhiên quay sang nói với Vĩnh Nghiêm Chỉ khi ở đây thôi Còn khi về nước Hai chúng ta sẽ lại tiếp tục Trở thành người xa lạ có được không Em không muốn rắc rối tới anh Vĩnh nghiêm cảm thấy rất vui Khi trong lòng cô vẫn còn nghĩ cho anh ta Được thôi Hai người cùng nhau đi chào đến trước nhà thờ Đức bà Paris Trước đây cô và Vĩnh nghiêm từng hẹn ước Anh ta đặt tay lên vai Quỳnh Anh nói Em còn nhớ nơi này không Quỳnh Anh mỉm cười đáp Làm sao em có thể quên chứ Em và anh đã dự định tổ chức hôn lễ ở đây Một hôm lễ thế kỷ Chúng ta sẽ cùng nhau Bước trên lễ đường Cùng ước hẹn với nhau về cuộc sống sau này Quỳnh Anh vừa nói xong Cô liền cười chua xót Đôi mắt cũng đã ngấn lệ Nhưng sự thật quá phủ phàng Khiến chúng ta không thể nào lường trước Vĩnh nghiêm đưa tay nắm lấy cánh tay của Quỳnh Anh nói Không có gì là quá muộn màng cả Anh sẽ luôn đợi em Cho đến khi, em từ bỏ của công nhân đó mà bước đến bên anh. Quỳnh anh khẽ thở dài một tiếng. Em không biết nên làm như thế nào mới đúng nữa. Cứ để mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên đi anh ạ Hai người đứng nhìn nhà tờ một lúc, rồi cũng rời đi. Đình mệnh đã sắp đặt cho hai người họ, có duyên nhưng không có nợ. Hai người chỉ còn là những con người xa lạ, giữa xã hội rắc rối này mà thôi. Phía bên kia có người đang theo dõi họ. Anh ta cầm mấy ảnh chụp liên tục Những bức ảnh Quỳnh Anh đi cùng với Vĩnh Nghiêm Vũ Liêm đã cho người theo dõi Để biết được hành tung của Quỳnh Anh Anh luôn muốn kiểm soát cô Quỳnh Anh đã ở đây được một ngày Cô cảm thấy rất thoải mái Khi không phải vướng bận Vào đống rác rối do Ngọc Hơn mang lại Quỳnh Anh sẽ định ở lại đây khoảng một tuần lễ Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa Cô đi đến Xem ra là Vĩnh Nghiêm Anh ấy lại tìm đến tận nơi Quỳnh Anh mở cửa ra nói Sao lại biết em ở khách sạn này? Vĩnh nghiêm bật cười đáp Anh đã nói rồi Anh hiểu mọi thứ về em Anh đến để đưa em đi ăn Chúng ta đi thôi Em không được từ chối đâu Em đã nói chỉ khi nào về nước Mới xem nhau là người xa lạ tôi Em nhớ chứ Lúc này Quỳnh Anh mới nhớ ra Những lời mình đã nói Đúng là cô đã nói như thế Vũ Liêm có thể đi cùng người phụ nữ khác Tại sao cô lại không? Quỳnh Anh nói Anh đợi em một lát, em bị lấy áo khoác Hai người lại tiếp tục đi cùng nhau Tâm trạng Quỳnh Anh vô cùng vui vẻ Từ khi kết hôn đến này Cô chưa bao giờ cười nhiều đến như thế Chắc có lẽ Vĩnh Nghiêm quá hiểu cô Anh luôn biết cách làm cho cô cười Về phía Vũ Liêm Khi anh nhận được những bức ảnh Của Quỳnh Anh và Vĩnh Nghiêm Gương mặt anh trầm mặt đến lạ Đôi mắt dự lué lên Một ngọn lửa giận dữ Vốn chỉ anh cảm thấy có lỗi Nên định để yên cho Quỳnh Anh đi chơi Nhưng không ngờ cô lại ở cùng với Vĩnh Nghiêm Anh dùng tay bóp nát bức ảnh trên tay Găng dòng bảo Chuẩn bị vé máy bay cho tôi Quỳnh Anh vừa mới tắm xong Cô mặt trên người chiếc áo trọn Với mái tóc vẫn còn ướt Quỳnh Anh đi đến Lấy máy sáy để sáy tóc Cô bật một bản nhạc du dương lên Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa Quỳnh Anh nghĩ chắc là Vĩnh Nghiêm lại đến Cô không nghĩ ngợi dịu đi đến mở cửa ra. Quỳnh Anh vui vẻ với nụ cười trên môi. Cô bất giác nói, anh lại đến rồi sao? Vừa nói dứt câu cô bỗng im bạc. Quỳnh Anh đơ người, nhìn người đang đứng trước mặt. Là Vũ Liêm, gương mặt anh đầy vẻ ưu ám. Quỳnh Anh không nói lời nào, vội vàng đóng cửa lại. Nhưng cánh cửa không tài nào đóng được, bởi vì anh đã giữ chặt lại. Quỳnh Anh dùng thân mình ra sức để đóng cửa. Cánh tay Vũ Liêm đã nổi cơn xanh Anh dùng lực đẩy tung cánh cửa ra Quỳnh Anh mất tăng bằng Cô ngã xuống đất Cô tức giận mắng anh Anh đang định làm gì Tôi đang đi nghỉ ngơi không muốn ai làm phiền cả Vũ Liêm ung dung bước vào Anh bỏ tay vào trong túi Tôi cho em tự do Nhưng không phải để em đi với tên đàn ông khác Quỳnh Anh tức giận Khi nghe những lời anh ta nói Anh có quyền gì mà cấm tôi Anh mau cuốt khỏi đây đi Lúc này Vĩnh Nghiêm cũng vừa tới, thấy Quỳnh Anh đang ngồi dưới sàn. Anh ta cứ ngỡ Vũ Liêm ức hiếp cô. Nỗi nóng chạy tới, hùng hổ đấm vào mặt Vũ Liêm một cái thật mạnh, khiến cho khoái miệng của anh ta chạy máu. Vũ Liêm lạnh lùng lau đi vết máu, còn Vĩnh Nghiêm chạy tới đỡ lấy Quỳnh Anh. Em có sao không? Quỳnh Anh lắc đầu đáp. Em không sao, anh mau rời khỏi đây đi. Vĩnh Nghiêm nhìn Vũ Liêm bằng ánh mắt cam phẫn. Anh đúng là một người chồng tồi tệ. Hãy buông tay cho cô ấy đi. Vũ Liêm cười nhét mép khinh bỉ nói. Tình khốn. Anh dám đánh tôi còn đứng đó chỉ trích tôi. Người không có quyền nói chuyện ở đây chính là anh. Cô ấy là vợ tôi. Chuyện vợ chồng tôi không cần anh phải quản lý. Vĩnh Nghiêm vô cùng tức giận nhưng anh nói rất đúng. Cô đã là vợ của anh, thuộc quyền sở hữu của anh. Nên Vĩnh Nghiêm không thể nào giúp đỡ được cho Quỳnh Anh. Cô nói nhỏ với Vĩnh Nghiêm. Anh mau về đi. Có chị chúng ta sẽ nói chuyện sau? Vĩnh Nghiêm tức giận nhìn Vũ Liêm nói. Anh không về đâu. Anh sẽ bảo vệ em. Em đừng sợ. Vũ Liêm nghe Vĩnh Nghiêm nói. Hoàn toàn không lọt nổi vào tay. Anh lạnh lùn đáp. Cuốt ngay cho tôi. Vĩnh Nghiêm vẫn đứng nghỉ bờ đó. Anh như mất hết kia nhẫn đi đến dùng lực nắm lấy cổ áo Vĩnh Nghiêm lôi anh ta ra ngoài. Vì bị mất một chân Vĩnh nghiêm hoàn toàn yếu tế trước anh ta. Anh bị Vũ Liêm kéo ra ngoài, mạnh tay đóng cửa rồi khóa trái. Quỳnh anh cảm thấy có điều gì đó không lạnh sắp xảy ra. Đôi mắt anh ta như lóe lên tia lửa. Quỳnh anh lùi người về phía sau nói Anh định làm gì tôi? Tôi không cho phép anh xúc phạm đến tôi. Anh mau cút ra ngoài cho tôi. Vũ Liêm lạnh luộc nói Em nói chuyện với chồng mình như thế sao? con người đàn ông kia thì nhỏ nhẹ tự tốn. Ẹp khiến cho tôi khó chịu lắm đấy em biết không? Quỳnh Anh nghe những lời nói kinh tởm của anh khiến cô càng khó chịu hơn nữa. Đi ngay, cuốc ngay cho tôi. Cô biết Vĩnh Nghiêm vẫn đang đứng ở ngoài cửa. Quỳnh Anh bất lực nhìn ra ngoài. Cô lo lắng cho Vĩnh Nghiêm. Anh chỉ muốn bảo vệ cô khỏi Vũ Liêm. Vũ Liêm nhìn vẻ mặt lo lắng cho người đàn ông khác của Quỳnh Anh. Càng khiến cho anh trở nên tức tối. Tính chiếm hữu đã trỗi dậy trong lòng anh. Anh kéo mạnh tay Quỳnh Anh về phía mình Khiến cô phái ngã vào lòng anh Quỳnh Anh liền đưa tay chống cự Cô vùng váy loạn xạ Miệng không ngừng nói Màu buông ra Vũ Liêm nhìn thấy người phụ nữ của mình Lại ghét bỏ mình khiến cho anh trở nên khó chịu Anh mạnh tay bế cô ném lên giường Quỳnh Anh cảm thấy choán ván Khi bị anh hành hạ Cô ngồi dậy lùi người vào thành giường Những giọt nước mắt ấm ức Bỗng chốc rớt xuống Quỳnh Anh vô cùng tuyệt vọng Cô phải chịu đựng bản tính ghen tuôn mù quán của anh ta Đến bao giờ đây Bạn thường anh ta cũng chẳng tốt đẹp gì Mà lại oán trách cô Vũ Liêm bạo lực nắm lấy cổ chân cô Kéo về phía anh Quỳnh anh đưa tay tác mạnh một cái thật mạnh Vết tương lúc nãy bị vĩnh nghiêm đánh Bồi thêm cái tác của cô Càng làm cho nó sương đỏ lên Mọi thứ đã vượt quá Giới hạn chịu đựng của anh Vũ Liêm cầm lấy bàn tay lúc nãy vừa tác anh Cắn vào lòng bàn tay của một cái Quỳnh Anh giật mình la toán lên. Cô không thể để Vĩnh nghiêm nghe thấy những âm thanh xấu hổ này được. nên cắn chặt môi. Vũ Liêm rút sợi dây tắt lưng ra. Dùng một tay cố định hai cánh tay của cô. Rồi dùng dây thắt lưng trói tay cô lại. Quỳnh Anh bớt lực cô lắc đầu. Tỏ vẻ không đồng ý. Nhưng anh vẫn không hề muốn dừng động tác. Anh điên cuộn đưa môi mình trà sát vào môi Quỳnh Anh. Cô liền nẻ tránh. Vũ Liêm đưa tay bóp lấy má Quỳnh Anh. Buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt của anh Anh càng dòng bảo Em càng chống cự thì càng đau đớn tìm tôi Quỳnh Anh không chịu khuất phục Trước mặt anh Quay răng cắn vào cánh tay của anh Vũ Liêm liền nhăn mặt Trên tay là dấu răng của Quỳnh Anh đã tuôn ra Hôm nay anh bị cô hành Đến người toàn thương tích Quỳnh Anh được thế Cô ngồi bật dậy đẩy tay anh ra Vội vàng bước xuống Nhưng Vũ Liêm liền nắm được cánh tay của cô Kéo Quỳnh Anh về phía mình Tức giận nói Đừng làm loạn nữa. Quỳnh Anh vụn vẫy trong lòng của anh. Một cuốc còi đây ngay cho tôi. Anh mới là người làm loạn đấy. Vũ Liêm áp chế liên tục đè cô xuống. Anh lại một lần nữa làm chủ tình huống. Hai người cứ quấn lấy nhau đến gần trưa. Anh mới chịu buông ta cho Quỳnh Anh. Cô mệt mỏi không còn sức để làm gì cả. Đến việc bước xuống cũng không thể nào làm được. Vũ Liêm bế cô vào phòng tắm. Anh tắm rửa cho Quỳnh Anh cẩn thận. Cô mệt mỏi ngủ tiếp đi Từ đầu vào vai anh Vũ liêm tức tốc đặt váy máy bay Để hai người bay về nước Quỳnh Anh được anh bế đi ra xe Cô không thể nào mở mắt nổi Đầu óc nặng nề Khi anh bước ra ngoài Quỳnh Anh mơ màng mở mắt Cô thấy bóng dáng Vĩnh Nghiêm Vẫn còn đứng ở đó Khóe mắt cô bỗng nhiên ứa ra một giọt nước mắt Cô cảm thấy có lỗi với Vĩnh Nghiêm Nhưng không thể nào làm được gì hơn Để anh phải thấy cảnh này Cô vô cùng tuyệt vọng Vĩnh nghiêm nhìn thấy quần Anh đang được Vũ Liêm bế Anh ta vội vàng chạy đến Nhưng lại bị hai thê vệ sĩ quan ngăn cản Vũ Liêm cứ bước đi Mặc cho Vĩnh nghiêm đứng đó kêu gạo Ngồi trên máy bay Tâm trạng của Quỳnh Anh vô cùng tồi tệ Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ Hàng sư đã kéo chạy trên đôi mắt Quỳnh Anh ngước mặt lên Để nước mắt không rời xuống Cô vô cùng đau lòng Tại sao anh lại có thể bị hội xấu xa đối xử với cô chẳng khác nào một con rối tùy ý chơi đùa. Vũ Liêm nhìn về phía Quỳnh Anh Cô không thèm nhìn anh lấy một cái Anh bất giác lên tiếng nói Thường nhớ tên đó đến như vậy sao? Quỳnh Anh mệt mỏi không muốn nói thêm bất cứ lời nào với anh nên cô chọn cách im lặng Hai người cứ như vậy cho đến khi đáp máy bay về nước một chiếc xe đến đón họ về Quỳnh Anh lại phải trở về ngôi nhà chứa đầy nỗi đau này. Hai người bước vào trong, mẹ của Vũ Liêm đã ngồi ở phòng khách. Cô và anh hơi bất ngờ khi nhìn thấy bà ấy. Cô lại phải diễn trước mặt bà là một cô vợ hiền thuộc. Con chào mẹ. Mẹ chồng cô nhìn thấy hai người, liền vui vẻ đứng lên nói. Hai đứa mới đi đâu về thế? Mẹ ngồi ở đây đợi hai con suốt một buổi rồi đấy. Quỳnh Anh và Vũ Liêm chỉ biết cười cường, Anh đi đến đưa tay vòng qua eo của Quỳnh Anh để thể hiện tình cảm. Cho mẹ anh không nghi ngờ nhưng trên mặt của Quỳnh Anh là sự ghét bỏ. Mẹ đến đây làm gì thế? Mẹ chồng của cô cười nói đến xem hai đứa có sống hòa tuận với nhau hay không thôi Nhìn hai vợ chồng con vui vẻ như vậy mẹ cảm thấy vui lắm. Bà cứ nghĩ cô và anh đã đi du lịch với nhau nên mới đem theo nhiều hành lý. Nào ngờ hai người họ đang cãi nhau rất nghiêm trọng. Còn đó, có ước hiếp con bé không thế? Vũ Liêm đưa mắt nhìn Quỳnh Anh rồi nói với mẹ Làm gì có chuyện đó chứ mẹ? Anh cúi đầu xuống hồn lên má Quỳnh Anh một cái Anh hít vào rất mạnh Cô cảm thấy khó chịu liền nhìn Vũ Liêm bằng ánh mắt tước tối Mẹ chồng thấy cô không được vui Liền hỏi Sao mẹ thấy Quỳnh Anh không được vui thế? Vũ Liêm liền bá đạo nói Vì tối hôm qua con làm cho cô ấy đau Nên cô ấy mới giận hờn con một chút thôi. Quỳnh Anh nghe anh nói cơ mà cô đỏ bừng, vội vàng giải thích. Mẹ đừng nghe anh ta nói nhảm. Mẹ chồng cô liền cười tửm tiệm đáp. Mẹ biết rồi, mẹ không nghe nó nói đâu. Quỳnh Anh lầm bầm chửi anh. Cái tình xấu xa, lúc nào cũng tùy tiện nói ra những tiếng xấu hổ. Mà không biết ngượng miệng. Họ đi vào nhà, bà Ngăn đã được dọn ra sẵn. Ba người đi đến bàn Ngăn ngồi xuống. Bỗng nhiên, chu điện thoại của Vũ Liêm vang lên. Anh lấy điện thoại ra, bỗng nhiên tắt máy. Quỳnh Anh chỉ cần nhìn biểu hiện trên gương mặt của Vũ Liêm. Cô đã đoán ra điều vài phần là ai đang gọi tới. Gương mặt của anh rất điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại đang rất lo lắng. Quỳnh Anh lên tiếng mỉa mài nói. Ai gọi cho anh thế? Vũ Liêm trả lời qua loà. Chỉ là công việc thôi. Quỳnh Anh liền cười nhét mếp, cô bảo. Có cần phải đi ra ngoài hay không? Hay là bây giờ đi luôn đi, nếu không lại gặp trác rối tìm đấy. Vũ Liêm nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh. Em đang nói linh tinh gì thế? mau ăn cơm đi. Quỳnh anh chẳng thèm nhìn anh. Cô cầm đũa lên để ăn cơm. Mẹ chồng cô nhìn cách hai người đối với nhau cũng đã ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng lại bắt đầu lo lắng. Sau khi dùng bữa xong, họ vào phòng khách nói chuyện với nhau. Trong lòng Vũ Liêm lại nơm nớp. Quỳnh Anh thì bình tản, ngồi thưởng thức tách trà. Một lúc sau mẹ chồng cô đã ra về, Quỳnh Anh liền ngương vỡ diễn, vợ hiền dâu thảo. Cô lên phòng ngủ. Vừa bước chân lên bờ cầu tan, Vũ Liên đã cất tiếng. Tôi phải làm gì để em không nghĩ đến tình đó? Quỳnh Anh cười khinh bị đó. <cười> tôi không cần anh phải làm gì cho tôi cả. Tôi chỉ mong anh đừng xen vào cuộc sống của tôi. Hai chúng ta chỉ bị ràng buộc bởi giấy tờ đăng ký kết hôn. Đợi đến lúc thích hợp. Chúng ta sẽ đường ai đấy đi Nói rồi cô đi thẳng lên lầu Vũ liêm ngồi từ lưng vào ghế sofa Lấy ra một điếu thuốc để hút Suốt 3 năm qua Chỉ có thứ này mới làm cho anh bớt căng thẳng Đúng như những gì cô suy đoán Anh đã rời khỏi dinh tự Quỳnh anh đi ra ngoài ban công Nhìn chiếc xe đang lái ra khỏi dinh tự Đôi mắt cô đầy u ức Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹn Cô cứ dặn lòng là sẽ không để tâm đến anh Cô nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu người như anh Nhưng cô thật ngu ngốc Đã pha vào thứ gọi là tình yêu Khiến cho con người ta trở nên đau khổ Điên loạn, đố kỵ Nhưng nhận lại được gì ngoài sự nghi ngờ, oán trách Cơn mưa đã đổ xuống Dạo này trời hay mưa Thời tiết vô cùng buồn bã Những cơn gió lạnh lẽo khiến cho lửa lòng cô cũng sắp tắt Quỳnh Anh quay người đi vào trong Cô nằm xuống giường những giọt nước mắt bỗng nhiên lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp. Gương mặt của một tiểu thư luôn vui cười lại trở thành một người phụ nữ thảm hại. Khoảng thời gian này Quỳnh Anh đã bắt đầu tiếp tục, vùi đầu vào công việc. Cô làm đến khi kiệt sức. Dạo này sức khỏe của cô rất suy nhược. Quỳnh Anh ăn rất ít. Tác dụng phụ của thuốc tránh thai khiến cô trở nên khó chịu hay bực tức trong người. Vũ Liêm luôn quản thúc cô. Anh cho người đến đưa đón Quỳnh Anh như con chim nằm trong lòng bàn tay của anh. Dạo này Ngọc Hân không tìm đến để kiếm chuyện với Quỳnh Anh Chắc có lẽ sự chu cấp của vụ liêm Khiến cho hai mẹ con cô ta sống phủ phê Trong đống mà túy và bài bạc Hai mẹ con Ngọc Hân đang ngồi ăn cơm trong nhà Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa Cô buông đũa bước ra mở cửa Vừa mở cửa Ngọc Hân đã vội đóng sầm lại Nhưng tên đàn ông đó đã nhanh chóng đẩy cửa ra Khiến cho cô té ngã Tên đàn ông lên tiếng chửi Còn điếm Cô dám trốn tôi để đến đây sống sung sướng sao Anh tác Ngọc Hơn một cái Khiến cho cô tài choán vãn Bà Tuyết nghe tiếng động mạnh Vội vàng đi lên Khi nhìn thấy Thái Vũ Bạn trai của Ngọc Hơn Bà ta liền nấp sau cánh cửa sợ hãi Bà nhìn Ngọc Hơn nói Sao nó lại biết chúng ta ở đây Ngọc Hơn lắc đầu cô đứng lên giọng giạc nói Đến đây làm gì Tôi và đã kết thúc Thái Vũ lại tiếp tục tác mạnh vào mặt cô Mẹ con cô lấy tiền của tôi rồi định bỏ trốn, đừng có nằm mơ. Anh nắm lấy tóc Ngọc Hơn rồi bảo. Nghe nói dạo này cô đã câu được một tên đại gia, nên mới sống sung sướng, có thuốc hút phủ phê. Định bỏ rơi tôi sao, đừng có nằm mơ. Ngọc Hơn bị anh ta nắm tóc đến đau đớn, cô đưa tay cầu xin. Anh à, anh ta cho em đi, anh muốn gì em cũng sẽ cho anh. Thái Phủ cười đều đáp. Tao muốn gì mày cũng cho tao sao? Tao muốn gì mày biết rồi đấy. Chỉ có tiền. Mày mà phản bội tao, tao sẽ cho mẹ con mày mỗi người một nhát đi gặp ông bà mày biết chưa? Ngọc Hưng và bà Tuyết sợ hãi cầu xin. Em biết rồi, em sẽ không phản bội anh đâu. Mà buồn em ra đi em đau lắm rồi. Thái Vũ xua Ngọc Hưng té xuống sẵn. Dọn cơm đi, tôi đói bụng rồi. Ngọc Hân và bà Tuyết liệt vội vàng đi chuẩn bị đồ ăn cho anh ta. Hai người e dè nhìn Thái Phủ đang ăn ngấu nghiến. Anh vừa ăn vừa nói. mau đưa đây 500 triệu, tôi đang cần tiền. Ngọc Hân và bà Tuyết nghe xong, liền nhìn nhau. Cô sợ hại đáp. Nhiều như vậy làm sao mẻm có chứ. Thái Phủ nhìn cô ta liền thay đổi sắc mặt. Anh lật tung bàn thức ăn. Hai mẹ con cô là con đĩa hút máu, thông minh một chút đi. Màu đi quyến rũ thằng bạn trai đại gia của cô Nghe nói nó là thiếu gia nhà giàu Chuyện này chẳng phải cô rất giỏi Có cần tôi dạy cách quyến rũ đàn ông hay không Anh đi tới nắm lấy tóc của Ngọc Hơn Lôi vào vòng Bà Tuyết sợ hãi không dám làm gì Hôm nay Vũ Liêm đến đón Quỳnh Anh đi làm về Cô và anh đã chiến tranh lạnh mấy tuần nay Dù ngồi chung một xe Nhưng cô không bao giờ mở lời nói chuyện Trời đã bắt đầu u ấm Mây đèn kéo tới Vũ Liêm đang lái xe đưa Quỳnh Anh về nhà bỗng tiếng chu điện thoại của anh vang lên Vũ Liêm tuần tay bắt máy đầu dây bên kia là tiếng nói hoảng hốt của Ngọc Hơn Anh à anh giúp em với mẹ em ngất xỉu rồi em xin anh hãy đến đây giúp em với em rất cần anh lúc đây Quỳnh Anh ngồi bên cạnh đã nghe hết cuộc đối thoại của hai người họ cô lành nhạt nói cứ để tôi xuống xe đi tôi sẽ tự về sau anh hãy tới bên cô ấy đi Vũ Liêm vô cùng bối rối, anh không biết phải lựa chọn như thế nào. Cứ đấu tranh tâm lý một lúc, anh đã lựa chọn được quyết định của mình. Vũ Liêm cho xe tấp vào ven đường, Quỳnh Anh mở cửa bước ra, anh còn không quên nói. Để tôi gọi taxi cho em. Quỳnh Anh cười nhạt đáp. Tôi sẽ tự gọi, mau đến với tình nhân của anh đi. cương mặt quan đầy sự ấy nấy, nhưng cuối cùng anh đã không lựa chọn cô. Chiếc xe đã lăn bánh đi quốc. Quỳnh Anh quay người bước đi Hai người họ đi ngược lối Cũng khẳng định một điều là anh và cô Hoàn toàn không có điểm chung với nhau Quỳnh Anh không gọi taxi Cô cứ đi tiến về phía trước Không hề hay biết mình đã đi được bao xa Cô là con người khá bướng bỉnh Cố chấp Cứ bước đi trên đường đến khi trời đổ cơn mưa Quỳnh Anh đưa tay lên hứng những giọt nước Cơ thể cô đã ướt sủng Cô cười đau khổ nói Cả ông trời Cũng muốn trêu đùa với mình sao Cơn mưa ngày càng dày thêm khiến cho Quỳnh Anh bắt đầu lạnh. Cô đứng ở một mái hi để trú mưa. Luồn gió lạnh cứ liên tục thổi vào người cô. Cơ thể của Quỳnh Anh đã bắt đầu không chịu nổi. Cô định lấy túi sách để gọi taxi. Nhưng trên người cô không đem theo gì cả. Túi sách đã để quên trên xe của Vũ Liêm. Lúc này vì quá tức giận cô đã không để ý tới nó. Quỳnh Anh như bất lực. Cô chán nản, nhìn mưa rơi nặng hạt. Đầu cô lúc này bắt đầu quay cuồn Cơ thể bị suy nhược lại còn ướt sủng. Quỳnh Anh đã sắp đứng còn vững nữa. Đôi mắt cô sắp mở không nổi. Vĩnh Nghiêm đang ngồi trên xe. Anh ta đang trên đường về nhà. Bất giác nhìn ra ngoài. Thấy một dáng người quen thuộc đang đứng cò rứng ở một mái hiên. Vĩnh Nghiêm liền nói với tài xế. Màu dừng xe lại đi. Tài xế cho xe tấp vào ven đường. Anh ta không mang đến việc ướt người vì trời mưa vội vàng chạy về phía quần Anh. Sao em lại đứng ở đây? Quỳnh Anh nhìn thấy Vĩnh Nghiêm. Lúc này cô đã không còn đứng vững được nữa. Vĩnh Nghiêm thấy cô trong bộ dạng này vô cùng đau đớn. Để đưa em về nhé. Quỳnh Anh bước đến loạn choạn. Đôi mắt cô nhắm lại từ lúc đó. Cô đã không còn biết chuyện gì xảy ra. Quỳnh Anh ngớt xỉu trong lòng Vĩnh Nghiêm. Anh ta lo lắng, vội vàng bế cô lên xe. Gương mặt của Quỳnh Anh đã tái nhợt vì lạnh. Vĩnh Nghiêm đưa tay nắm lấy tay cô để sưởi ấm. Anh vô cùng đau lòng khi thấy cô như thế. Về phía Vũ Liêm, anh đi được nửa đường đến nhà của Ngọc Hơn. Anh quay sang nhìn về phía ghế lái. Lúc này mới để ý đến chiếc túi sách của Quỳnh Anh. Vẫn còn để trên xe. Vũ Liêm lại cảm thấy bất an. Anh đắng đo một lúc, nhưng cuối cùng vẫn chọn đến nhà Ngọc Hơn. Quỳnh Anh được Vĩnh Nghiêm đưa đến bệnh viện. Cơ thể cô đã ướt sủng. Gương mặt đã không còn chút máu. Cô được các nhân viên y tế thay đồ. Rồi họ truyền nước biển. Vĩnh Nghiêm lo lắng hỏi các bác sĩ Cô ấy có sao không bác sĩ? Cô ấy không sao Chỉ bị suy nhược cơ thể Chúng tôi truyền nước biển cho cô ấy Thì cô ấy sẽ khỏe lại tôi Không có gì nghiêm trọng đâu Anh đừng quá lo lắng Lúc này Vĩnh Nghiêm mới yên tâm Anh ta nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh Cương mặt đã hốc hát đi rất nhiều Khiến cho trái tim của Vĩnh Nghiêm Như bị bóp ngẹn Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt đầy đau xót Vũ Liêm đến nơi, Ngọc Hơn đã chạy đến không khỏi khóc lóc, ôm chậm lấy anh. Anh ơi, mẹ em đang mắc bệnh rất nặng, cần một số tiền lớn mới có thể chữa trị cõi. Bà Tuyết nằm trên giường bệnh, giả vờ đau đớn, ho liên tục. Vũ Liêm đẩy nhẹ Ngọc Hơn ra bảo. Em đừng lo, bác sĩ nói mẹ em bị gì thế? Ngọc Hơn nghẹn ngào đáp. Bà ấy bị mắc bệnh nan y rất nguy hiểm tới tính mạng. Vũ Liêm cảm thấy cô ta thật đáng thương. Ngọc Hơn nói tiếp. Họ nói cần 500 triệu cho chi phí phẫu thuật sắp tới. Nhưng số tiền đó làm sao mà em có được chứ? Em không muốn nhìn mẹ mình đau đớn trên giường bệnh đâu anh ạ Vũ Liêm liền đưa tay an ngũi cô ta. Được rồi, anh sẽ giúp em. Em đừng lo lắng nữa. Số tiền đó đối với anh không thành vấn đề. Ngọc Hơn liền thay đổi sắc mặt. Cô ta cười đắc ý. Bỗng chu điện thoại của anh vang lên. Là Vũ Hàng. Vũ Liêm đứng lên đi ra góc quốc để nói chuyện. Alo, có chuyện gì thế? Vũ Hàng lớn tiếng trách móc. Anh à, anh đã đi đâu vậy? Chị dâu đang nằm trong bệnh viện, cũng không thấy anh ở đâu cả. Vũ Liêm vô cùng bàn hoàng khi nghe tin tức đó. cuối bị làm sao? Vũ Hàng chặt lưỡi nói. Anh mau đến bệnh viện liền đi. Quý vị thân mến,